Chương 1211, vũ trụ đảo mạch khác nhau. Người đăng, Linh HTT, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Thiên thiệu liệt biên cuồng kêu lên, hắn cảm thấy chính thức tử vong áp lực. Địch cửu tự nhiên sẽ không dừng tay, Tuế Nguyệt Trường Tiễn xé rách mà ra. Phố, Tuế Nguyệt Trường Tiễn xuyên qua thiên thiệu liệt mi tâm, vô cùng đảo vận nổ, quy tắc nghiền nát, không gian chung quanh từng đợt lắc lư. Địch cửu không đợi thiên thiệu liệt đảo vận quy tắc triệt để nát bấy, đã là một bước vọt tới, đưa tay rơi ra vô cùng quy tắc khí tức. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ thế giới bị hắn mở ra, vũ trụ trong thế giới hết thảy thứ đồ vật đều bị địch cửu ngay lập tức cuốn đi. Thiên thiệu liệt trong mắt hiện lên tuyệt vọng, nguyên lai like là thật sự muốn nhìn chính mình thế giới đồ vật A. Hắn hay là lần đầu tiên thấy, có người có thể mở ra hắn loại này cấp độ cường giả vũ trụ thế giới, chẳng lẽ đây là bước thứ tư ư? chẳng qua là suy nghĩ của hắn ở chỗ này, chuyện để kết thúc hết thảy cũng biến thành hư vô. Địch Cửu lần nữa quay đầu thời điểm kia trắng nón ra thịt tu sĩ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn nhìn kia trắng nón tu sĩ biến mất phương hướng, không có đi đuổi theo. Với hắn mà nói, hiện tại lấy tới vũ trụ đảo mạch mới đúng chính sự. Lần này Địch Cửu không có mạo muội đồng thủ, mà là bắt đầu bố trí hộ trận. Hắn cũng không muốn lần nữa đưa tới cướp đoạt người, tuy nhiên có thể cướp đoạt người khác thế giới, đó cũng không phải địch cửu ưa thích. Lại nói ở chỗ này giết quá nhiều cường giả cũng không phải chuyện gì tốt. Tương lai vũ trụ biện đạo thời điểm cử nhân của hắn cũng liền càng nhiều mà thôi. Bố trí tốt phòng ngự đại trận địch cửu tế ra thiên sa đao tuế nguyệt tam trương cơ không chút lựa chọn thi triển đi ra. Một luồng sóng đao sóng mang tất cả đi ra ngoài, oanh tải đạo mạch phía ngoài phòng ngự cấm chế lên. Hư không từng đợt lắc lư tại thứ năm ba đao sóng oanh đi lên thời điểm kia phòng ngự cấm chế phát ra một tiếng răng rác vỡ vang lên. Địch cửu hai tay đảo vận mang tất cả trực tiếp đem này thiên nhiên phòng ngự cấm chế sẽ mở. Đồng đầm vũ trụ nguyên khí mang tất cả tới đây, một cái nửa treo ở trong hư không vũ trụ nguyên khí đảo mạch xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Đảo này mạch hiện ra màu vàng nhạt ở lại trong hư không cũng có ngàn trượng nhiều. Địch cử rơi ra từng đạo Pháp tắc trận kỳ, một ngày thời gian trôi qua sau, trong hư không tự nhiên cấm chế triệt để vỡ ra, lập tức cái này gần 3.000 trượng dài vũ trụ đảo mạch bị địch cử cuốn vào thế giới của mình. Cuốn đi đảo mạch lập tức địch cử mơ hồ cảm nhận được trong hư không lỗ đen, hắn thần niệm quét đi vào, đi theo đã bị thôn phệ không còn một mảnh. kia trong đó tựa hồ có một loại hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua quy tắc khí tức nhưng không có nửa phần sinh cơ. Loại cảm giác này rất ngắn ngủi, liền biến mất vô tung. Địch Cửu thần niệm đã rơi vào bị chính mình thu trong thế giới vũ trụ đảo mạch lên, phía trên đảo vận khí tức đích thật là đã vượt qua tạo hóa khí tức. Đồng đậm đến mức tận cùng, vô cùng thích hợp tu luyện, bất quá địch Cửu thủy chung cảm thấy kém một chút cái gì? Là hắn lấy được này vũ trụ đảo mạch cùng người khác bất đồng ư? Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến Thiên Thiểu Liệt trong thế giới đồ vật. Thiên Thiểu Liệt nói không chừng cũng đã nhận được Vũ trụ đảo mạch lấy ra so sánh thoáng một phát sẽ biết. Địch Cửu thần niệm đảo qua đi, sau đó hắn thiếu chút nữa sợ ngây người. Hắn vẫn cảm thấy mình là đầy đủ giàu có các loại đỉnh cấp đào quả tài liệu công pháp pháp bảo các loại đều là một đống lớn có thể cùng Thiên Thiểu Liệt đồ vật so với, hắn tựa hồ rất nghèo a. duy nhất so Thiên Thiểu Liệt hơn chính là Vũ trụ đảo tinh. Thiên thiệu liệt trong giới chỉ vũ trụ tinh thạch chỉ có mấy miếng, mà hắn đã có hơn 10 vạn miếng. Địch Cửu chỉ có thể thầm than, đây không phải vận khí của hắn không bằng thiên thiệu liệt mà là hắn tích lũy thời gian quá ít. Địch Cửu thần niệm rất nhanh liền đã rơi vào một cái bị cấm chế trùng trùng điệp điệp khóa lại dài mấy ngàn trượng vật phẩm lên, hắn không cần đánh tạp cấm chế cũng biết kia nhất định là vũ trụ đảo mạch. Cấm chế bị địch Cửu xé mở quả nhiên là một cái vũ trụ đảo mạch chiều dài cũng có gần Địch Cửu khẽ nhíu mày, vô luận là hắn lấy được vũ trụ đảo mạch hay là Thiên Thiệu Liệt lấy được vũ trụ đảo mạch, tựa hồ cũng thiếu khuyết một ít đồ vật. Rất nhanh Địch Cửu liền nhớ lại đã đến, cái này hai cái đảo mạch thiếu khuyết một loại chính thức Minh Mông khí thế. Hắn sở dĩ có loại cảm giác này cũng là bởi vì hắn từng tài tạo hóa xào bái kiến một cái vũ trụ đảo mạch. Cho dù Địch Cửu biết rõ, nếu như hắn nguyên ý, hắn tùy thời có thể tài tạo hóa xào tìm kiếm được càng nhiều nữa mới vũ trụ đảo mạch. Bất quá giờ phút này địch cửu đã là đã không có hứng thú, hắn trực tiếp đồn hướng cái kia hạp cốc. Lúc trước quy mại lưu cho tin tức của hắn là ở đằng kia trong hạp cốc có một cái đảo mạch. Hắn và già tinh huyền đám người cũng đi nhìn, chỗ đó đích thật là có một cái vũ trụ đảo mạch. Bởi vì ngay lúc đó năng lực có hạn, hắn không cách nào lấy đi cái kia vũ trụ đảo mạch kết quả hắn đem kia trong hạp cốc vũ trụ đảo mạch phong ấn. Hôm nay hắn sở dĩ cảm giác được lấy được đảo mạch thiếu khuyết một loại khí thế tràn đầy khí tức, hoặc là nói thiếu khuyết một loại vượt qua cái này thế giới đảo vận khí tức cũng là bởi vì hắn trước trông thấy chính là kia trong hạp cốc vũ trụ đảo mạch. Địch Cửu khẳng định trong hạp cốc kia một cái vũ trụ đảo mạch so với hắn lấy được cái này hai cái thích hợp hơn vũ trụ đảo mạch xưng hô thế này. Lại để cho Địch Cửu mừng rỡ chính là hắn còn không có gần hạp cốc thần niệm liền quét đến hạp cốc vẫn là bị hắn pháp trận tập trung. Tuy nhiên địch cửu không rõ, vì cái gì Sích Yêu đến bây giờ còn không có tới đây, bất quá bây giờ hắn trước đêm này vũ trụ đạo mạch bắt đi lại nói. Lúc trước hắn không có thực lực bắt đi này vũ trụ đạo mạch hiện tại đều muốn bắt đi đạo này mạch nhưng là không có vấn đề. Sích Yêu không có đến, rất có thể cũng không biết này vũ trụ đạo mạch. Không đúng, địch cửu muốn xông vào hạp cốc thời điểm, trong lòng mơ hồ nhảy dựng có một loại rất là không thoải mái tâm tình. Vốn muốn xông vào hạp cốc địch cửu thân hình liền bỗng nhiên đều không có dừng một cái tiếp tục đi phía trước gấp chảy. Lần nữa gấp chảy một ngày thời gian sau, địch cửu lúc này mới ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một mảnh khô cạn hồ lớn, giữa hồ khói đen quần quanh, chung quanh quy tắc chấn động cực kỳ lộn xộn. Địch cửu rơi vào cái này khói đen trung tâm tiện tay cầm ra một chút trận kỳ tựa hồ muốn bố trí đại trận đem nơi đây khóa lại bình thường. Địch cử còn chưa có bắt đầu rơi xuống trận kỳ, một cái cười ha ha thanh âm liền truyền đến, ta biết ngay ngươi sẽ đến nơi đây, quy mải tìm được thứ đồ vẫn có lẽ ngay ở chỗ này a. Hạng kham trần, địch Cửu ánh mắt ngưng tụ, hắn thật không ngờ theo dõi hắn dĩ nhiên là hạng kham trần. Hạng kham trần cơ hồ bị hắn đánh nát thân thể, như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục lại. Cái này không thực tế a. Chẳng lẽ hạng kham trần thật sự đã tìm được cấp cao nhất vũ trụ đạo quả? Có thể cấp cao nhất vũ trụ đạo quả có lẽ cũng không cách nào lại để cho hạng kham trần khôi phục thực lực. Như hạng kham trần không có khôi phục thực lực làm sao dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Theo dõi hắn còn không có lại để cho hắn phát hiện điều này nói rõ hạng kham trần chẳng những khôi phục thực lực cũng là cao hơn tầng lầu thậm chí hoàn toàn khôi phục ngày xưa thực lực. Càng làm cho địch cửu nghi hoặc chính là coi như là hạng kham trần khôi phục thực lực hắn có lẽ cũng không biết cái chỗ này a. Không sai, chính là ta. Hạng kham trần thu liếm dáng tươi cười, lúc trước ngươi hủy ta bên cạnh thân thể, nếu không phải ta còn có chút cơ hội, hôm nay sẽ không có tư cách đứng ở chỗ này. Địch Cửu ha ha cười cười, đã từ nơi này loại nghi hoặc bên trong hồi phục tinh thần thiên sa đáo tế ra, hạng kham trần, ngươi đã như thế tự tin, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có vài phần bổn sự, có thể hay không không làm gì ngươi thái ra. Hàng kham trần bình tĩnh nói, tuy nhiên ta rất muốn hiện tại liền tiêu diệt ngươi, lý trí nói cho ta biết, chúng ta không thể đánh nhau chết sống. Ta không có cùng ngươi nói mò, chúng ta ai cũng không phải xích yêu đối thủ, hai người chúng ta chỉ có liên hợp lại, hơn nữa cái này chính thức cực phẩm vũ trụ đảo mạch mới có cơ hội trọng thương xích yêu. Dù là giết không nổi xích yêu, ít nhất cũng có thể lại để cho xích yêu bước vào bước thứ tư thời gian lại kéo dài sau ngàn vạn năm. Năm đó ta chính là làm như vậy. Chẳng qua là năm đó cùng ta liên thủ, không có mấy cái còn dư lại, còn dư lại cũng đều thiếu khuyết ý chí chiến đấu ta cũng cần hỗ trợ của ngươi. Địch cửu ha ha một tiếng ăn trước ngươi thái ra một đao rồi nói sau. Hắn không có nửa điểm một thành viên cùng với hạng kham trần liên thủ, cái này ra hỏa lại để cho hắn cực độ không thoải mái dễ chịu. Thiên sa đao xoáy lên một mảnh đao màn cuốn hướng hạng kham trần, ra tay chính là tuế nguyệt tam chương cơ. Địch Cửu muốn thử thoáng một phát Hạng Kham Trần cân lượng Tuế Nguyệt Tam chương cơ cơ hồ là thi triển đi ra tám phần thực lực. Từng đạo đao sóng rút nhanh chóng hạ xuống. Hạng Kham Trần bị Địch Cửu đao thế bao lấy, mắt thấy muốn hóa thành cho bụi. Đến lúc này, Hạng Kham Trần thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, đưa tay chính là một quyền oanh ra. Rầm rầm rầm, đao sóng lớn vỡ vụn, hóa thành vô tận nghiền nát quy tắc kia vừa mới bảo khởi đao thế sóng biển bị Hạng Kham Trần nắm đấm liền đè ép xuống. Bành, hạng kham trần trên nắm tay không ngừng vỡ ra vết máu, thậm chí xương tay cũng đã đoạn, nắm đấm nhưng không có bị thiên sa đao nổ nát. Địch cửu thu liếm thứ bảy đao, hắn lần nữa cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới quy mải tìm được vũ trụ đạo mạch vậy mà ở chỗ này, khó trách ta tìm nhiều năm như vậy cũng không có kết quả. Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, địch cửu cùng hạng kham trần đồng thời nhảy đến, phân các góc mà đứng. Xích yêu ta biết ngay ngươi sẽ cùng đến. Hạng kham trần ngữ khí bình tĩnh, ít nhất địch cửu nghe không hiểu ý sợ hãi. Người tới chính là Sikyo, hắn khinh thường nhìn lướt qua hạng kham trần, năm đó người ám toán ta, lần này lại muốn lập lại chiêu cũ ư. Đáng tiếc lúc trước ám toán ta người, trừ bọn ngươi ra giải rác mấy cái, đại đa số bị ta giết không sai biệt lắm. Hôm nay đổi mới. Chương 1212, đáng sợ nhất độc. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, xích yêu chính là càng lợi hại, có lẽ còn không có triệt để bước vào bước thứ tư. Hắn lần trước tạo thành vũ trụ minh mông lớn đồng tĩnh, chỉ sợ là triệt để hoàn thiện chính mình bước thứ ba đại đạo cùng vũ trụ thế giới, hơn nữa xây dựng bước thứ tư đại đạo hình thức ban đầu. Đều muốn triệt để bước vào bước thứ tư, có lẽ cùng thánh vị quảng trường có một chút quan hệ. Chỉ cần xích yêu không có triệt triệt để để bước vào bước thứ tư, vậy không có cách nào tiêu diệt hắn. Hắn cũng không tin dùng quy tắc của mình đồn thuật còn trốn không thoát xích yêu đuổi giết. Đồng thời địch cửu trong nội tâm cảm giác mình đối xích yêu có phải hay không quá đề cao cái này khô càn hồ bất quá là hắn tùy tiện tìm một chỗ. Mà xích yêu vậy mà không có cảm giác được nơi đây căn bản cũng không có vũ trụ đạo mạch ư. Gia hỏa này chẳng những không có cảm giác được nơi đây không có vũ trụ đạo mạch còn giả bộ cùng ngồi chém gió tự kỳ bình thường nói nguyên lai vũ trụ đạo mạch ở chỗ này. Ha ha, còn không phải bởi vì trông thấy hắn ở đây nơi đây bố trí hộ trận chuẩn bị thu vũ trụ đảo mạch. Xích hiêu mang theo hàn ý ánh mắt quét thoáng một phát ở một bên đề phòng địch cửu, lại nhìn xem hạng kham trần nói ra, nương theo tạo hóa vũ trụ phát triển cái kia một quả hạo hư vũ trụ đảo quả, bị ngươi ăn đi. Ha ha, khó trách ngươi một cái phế đi đồ vận cũng có thể khôi phục lại loại này tình trạng. Bất quá đợi lát nữa ta đem ngươi luyện chế thành làm một miếng hạo hư đảo đan cũng giống như vậy. Hàng kham Trần sắc mặt bình tĩnh ngoài trừ tế ra pháp bảo của mình thiên bàn ấn bên ngoài không có nửa điểm chấn động địch cửu cùng hắn cũng không phải một lòng chớ nhìn hắn bây giờ cùng địch cửu cơ giác mà đứng nhưng hắn nửa điểm cũng không tin địch cửu hắn hoài nghi một khi chính mình động thủ địch cửu chỉ sợ sẽ ở trước tiên bỏ chạy bất quá hắn hiện tại cũng không dám đi thật sự là xích yêu thực lực quá mức đáng sợ ngoài trừ xích yêu bên ngoài địch cửu cái kia tuế nguyện mũi tên dài giống nhau đáng sợ Hảo hư vũ trụ đạo quả chỉ có một quả, một khi hắn xuất hiện lần nữa trọng thương, vậy hắn liền nửa điểm cơ hội cũng sẽ không đã có. Hơn nữa một khi bị Sích Yêu khóa lại, Sích Yêu nói muốn đem hắn luyện chế thành làm một miếng hảo hư đạo đan, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm làm bổ. Xích yêu lần nữa nhìn xem địch cửu, quả nhiên là bất luận cái gì con sâu cái kiến cũng không thể khinh thường ta xem thường ngươi, kết quả lại bị ngươi cầm đi của ta một đảo đạo tắc thậm chí còn thôi diễn đi ra ta cái kia một đảo đảo tắc đại đảo phương hướng. Ngươi rất là rất giỏi, ngươi có lẽ tu luyện là quy tắc đại đạo A. Nghe được địch cửu cho tới một đạo xích yêu đạo tắc hơn nữa thôi diễn đi ra xích yêu đạo tắc, hạng kham trần con mắt đều đỏ. Địch cửu nếu như Nguyên ý đem những thứ này chia sẻ cho hắn, vậy hắn hoặc là thật có thể đoạt tại Sích Yêu phía trước bước vào bước thứ tư. Bênh mông bên trong hoàn toàn chính xác chỉ có Sích Yêu có cơ hội bước vào bước thứ tư, đó là bởi vì Sích Yêu nhìn trộm đã đến một tia bước thứ tư bí mật. Cái này một tia bí mật, chỉ có Sích Yêu một người biết rõ. Hắn hạng kham trần không thể bước vào bước thứ tư, không phải là tư chất không bằng xích yêu cũng không phải cái khác không bằng xích yêu, chẳng qua là hắn không có nhìn trộm đến cái kia một tia bí mật mà thôi, đây là cơ duyên không phải tư chất. Địch cửu trong nội tâm rất là bình tĩnh, căn bản cũng không có để ý tới xích yêu. Muốn đánh liền đánh, hắn cũng muốn nhìn một chút xích yêu thực lực bây giờ tại cái gì cấp độ tương lai cùng ninh thành diệp mặc liên thủ thời điểm cũng có một cái ngọn nguồn. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ. Xích yêu chỉ là nói nửa câu, sẽ không có nói thêm gì đi nữa, nhìn hắn thấy địch cửu trong mắt mỉa mai. Địch cửu chúng ta liên thủ. Dùng thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào không biết làm sao chúng ta. Hạng kham trần nói xong thiên bàn ấn đi đầu oanh hướng về phía xích yêu. Nếu như không biết địch cửu có xích yêu một đường đại đạo bí mật, hắn tuyệt đối sẽ không như thế chủ động. Hiện tại hắn nhất định phải giao hào địch cửu, nghĩ biện pháp theo địch cửu trong tay lấy tới xích yêu đại đạo bí mật. Hạng kham trần vừa đồng thủ, cái này một phương khô cản chu vi hồ vây không gian liền triệt để rung động, địch cửu trong nội tâm một lẫm, hắn lập tức liền minh bạch lúc trước hắn không có toàn lực, hạng kham trần giống nhau không có toàn lực. Hạng kham trần đều đồng thủ trước, địch cửu tự nhiên sẽ không nhìn xem, thiên sa đao giống nhau xoáy lên một mảnh thời gian đao màn, thần thông tuế nguyện nhất chương cơ. Đao màn mang theo một đảo lại một đảo thời không quy tắc, thời không tại thời khắc này trở nên hỗn loạn cùng đình trệ trốn đứng lên. Tại đây đao màn quy tắc phía dưới, nhân sinh như lục bình. Xích hưu kêu lên một tiếng buồn bực, bất kỳ pháp bảo nào đều không có tế ra cứ như vậy một cước đạp đi ra ngoài. Oanh, vô cùng quy tắc đụng vào nhau, địch cửu cũng cảm giác được một tòa ngọn núi khổng lồ bị xích yêu đạp bay, sau đó cái kia ngọn núi khổng lồ đập vào lồng ngực của hắn bình thường. Mà hắn thiên sa đao xoáy lên thời không đao màn tại xích yêu một cước này phía dưới hóa thành vô số lộn xộn nghiền nát đao khí, tán loạn không chịu nổi. Thật mạnh, đây là địch cử duy nhất ý niệm trong đầu. Xích yêu chỉ là một cước, chẳng những đánh bể hắn đại đạo lĩnh vực cùng thần thông quy tắc còn lại để cho hắn không thể nào chống cử. Bành, địch cử thân bất do kỳ bay rớt ra ngoài, xông về giữa hồ cái kia khói đen quẩn quanh bên trong. Giờ phút này địch cửu vẫn là có cơ hội tế ra tuế nguyện nghị trương cơ, bất quá hắn không hề động, dùng xích yêu đáng sợ như thế thực lực, hắn coi như là tế ra tuế nguyện nghị trương cơ, chỉ sợ cũng chưa đủ nhìn, hiện tại tranh thủ thời gian trốn mới là trọng yếu nhất. Vô luận hạng kham trần rất mạnh, hắn và hạng kham trần liên thủ cũng nhất định không phải xích yêu đối thủ. Cơ hồ là tại địch cửu tiến đụng vào khói đen chính giữa đồng thời, địch cửu trông thấy hạng kham trần đồng dạng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Cùng hắn bất đồng chính là, hạng kham trần điên cuồng đi bắt cái kia thiên bàn ấn. Địch cử khẳng định, hạng kham trần sẽ không đồng thủ lần nữa, tại hạng kham trần bắt được thiên bàn ấn sau, sợ là trước tiên sẽ đào tẩu. Địch cử rốt cuộc không quản được hạng kham trần, hắn ở đây xông vào khói đen sau thân hình một chuyến, muốn thi triển quy tắc đồn thuận bỏ chạy lại nói. Tại địch cử quay người đồng thời, hắn rung đồng phát hiện một đoàn rắt xuống vũ trụ đảo mạch. Địch cửu lần thứ nhất trông thấy màu đen vũ trụ đảo mạch cái này màu đen vũ trụ đảo mạch treo ở phía ngoài khoảng chừng 4.000 đến 5.000 trượng có thể khẳng định này vũ trụ đảo mạch vượt qua vạn trượng. Hơn nữa cái này vũ trụ đảo mạch tán bật ra đến khí tức cùng lúc trước hắn lấy được cái kia màu vàng vũ trụ đảo mạch hoàn toàn bất đồng có một loại quân lâm thiên hạ tràn đầy khí tức cuồn cuộn đảo vận cho dù là liếc mắt nhìn đều có thể làm cho người ta có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây tuyệt đối sẽ không so với hắn ở đằng kia trong hạp cốc phong ấn vũ trụ đảo mạch tranh lệch, hẳn là chính thức vũ trụ đảo mạch. Nơi đây thật đúng là có một cái vũ trụ đảo mạch. Bất kể là chuyện gì xảy ra, địch cử cũng sẽ không nghĩ tiếp nữa, thiên sa đao xoáy lên, ra tay chính là tuế nguyệt tam chương cơ. Năm đạo đao thế sóng biển cùng một thời gian oanh tải cái kia vũ trụ đảo mạch phía trên, vũ trụ đảo mạch bị địch cử từ đó cắt đứt, dắt xuống bộ phận bị địch cử cuốn vào vũ trụ trong thế giới. Không đợi địch cửu thi triển quy tắc đồn thuận bỏ chạy, chợt nghe đến Sích Yêu tức giận gầm rú, muốn chết. Xoẹt xẹt, địch cửu cũng cảm giác được chính mình phía sau lưng thịt mang theo xương cốt tất cả đều bị Sích Yêu bắt đi tử vong hít thở không thông vọt tới, địch cửu ở đâu còn dám đi thăm dò xem cái khác. Điên cuồng thi triển quy tắc đồn thuật Tài tiếp theo sóng tử vong hít thở không thông đã đến lúc trước, địch cửu đã chạy ra khỏi cái này một phương không gian, biến mất vô tung. Cho dù là thi triển quy tắc đồn thuật, địch cử vẫn như cũ cảm nhận được xích yêu đáng sợ kia sát ý thời khắc tập trung vào hắn. Địch cử không muốn sống thiêu đốt tuổi thọ của mình máu huyết, quy tắc đồn thuật là càng đến càng nhanh. Cả buổi sau, xích yêu đình chỉ truy kích, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem địch cử biến mất phương vị. Tu luyện đến nay, vẫn là lần thứ nhất trông thấy chạy nhanh như vậy ra hỏa. Cho dù cảm giác đến sích yêu không có lại đuổi theo, địch cử vẫn là không dám dừng lại dưới, tiếp tục đi phía trước cấp trốn. Trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc bình thường vũ trụ đảo mạch đều có tự nhiên cấm chế khóa lại, vì cái gì hắn nhẹ nhõm liền tiến vào khói đen bên trong, hơn nữa lấy ra một nửa màu đen kia vũ trụ đảo mạch. Địch cử vừa nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được thân thể từng đợt run lên, lập tức hắn hoảng sợ phát hiện mình thân thể chợt bắt đầu hòa tan. Thật giống như một khối băng bị lộ tải lớn dưới thái dương bình thường, theo quần áo đến cùng phát, lại đến ra thịt. Địch cử hoàng hốt, ở đâu còn dám chạy trốn tiếp xuống dưới, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một mảnh thạch lâm trong, không chút lựa chọn trốn đi vào, sau đó đưa tay bố trí mấy đạo ẩn nấp phòng ngự cấm chế. Chính là có ngốc, địch cử cũng biết chính mình trúng độc. Cái kia khói đen thoạt nhìn người vật vô hại nhưng là vũ trụ đang lúc đáng sợ nhất độc vật, nếu như hắn không thể kịp thời xóa chính mình chúng độc, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ hóa thành hư vô. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. chương 1213, Vũ trụ cực mạch. Người đăng, Linh HTT. Quy tắc đại đạo điên cuồng vận chuyển chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu liền xác định thân thể của hắn bị một loại không biết kịch độc xâm nhập. Loại độc chất này đảo quy tắc chẳng những ăn mòn nhục thể của hắn cốt cách còn ăn mòn linh hồn của hắn thức hải thậm chí ăn mòn hắn đại đạo. Địch Cửu cũng không phải là một cái sợ độc người, lúc trước hắn liền nghiên cứu qua ngũ hành vũ trụ để nhất dụng độc cường giả vạn độc đạo quân tỷ độc đạo pháp tắc. Không chỉ như thế tỷ còn chủ động cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua có quan hệ độc một trong đạo. Lại để cho địch Cửu tâm mát chính là, hắn đối độc đạo pháp tắc lý giải hoàn toàn không thích ứng trong thân thể của hắn độc. Địch cựu khẳng định, hắn bây giờ đối với độc đạo lý giải tuyệt đối không thua vàn độc đạo quân. Hiện tại hắn không thể cởi bỏ thân thể của mình độc, vậy có nghĩa là tỷ cũng cứu không được hắn. liền tỷ cũng cứu không được hắn, vũ trụ đang lúc chỉ sợ không ai có thể cứu hắn. Đều muốn mạng sống, nhất định phải tỉnh táo lại, dựa vào năng lực của mình. Giờ phút này địch cửu không lọt vào mắt chính mình không ngừng bị ăn mòn huyết nhục cốt cách thậm chí ngay cả thức hải ăn mòn đều không đi quản, hắn biết rõ coi như là hắn hiện tại đi quản, chỉ cần hắn tìm không thấy biện pháp giải quyết cũng bất quá là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Quy tắc Chu Thiên tiếp tục vận chuyển, lúc này, địch cửu làm cho mình quy tắc đạo vận thẩm thấu đến nơi này hắn hoàn toàn không thể giải thích vì sao độc đạo Pháp tắc chính giữa. Thời gian một chút đi qua, địch cửu quần áo sớm được ăn mòn hết toàn thân đen xịt toàn bộ là độc tố ăn mòn hậu quả. Nhưng địch cửu vẫn là nhắm mắt lại đắm chìm tại đây không biết tên độc đạo Pháp tắc chính giữa, ngay tại địch cửu song chân hai tay đều muốn bị ăn mòn đánh rơi thời điểm địch cửu con mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn quy tắc đại đảo rốt cục xâm nhập đến nơi này hoàn toàn là lẫm độc đảo pháp tắc bên trong, hơn nữa hội tụ chính mình đối cái này một phương vũ trụ mênh mông độc đạo lý giải hóa thành một đảo pháp tắc cũng là xâm nhập cái này là lẫm độc đạo pháp tắc chính giữa. Do chính mình lý giải độc đạo pháp tắc bắt đầu, địch cử đem cái này là lẫm độc đạo pháp tắc chậm rãi chóc bong. Thật giống như một viên lão cà rốt ra khỏi phía ngoài lão bì sau, bên trong non nớt hành tây thịt xuất hiện ở địch cử quy tắc đại đảo bên trong. Địch Cửu đã bị Ăn Mòn đánh rơi một nửa hai tay rơi ra vô cùng đảo vận, từng đảo tràn đầy to lớn khí tức tại Địch Cửu quanh người khuếch tán ra. Bao lấy Địch Cửu quanh thân màu đen sương mù bắt đầu phai nhạt đứng lên, Địch Cửu bị Ăn Mòn đánh rơi thân thể cũng lấy mắt thường xem thấy tốc độ trở lại như cũ khôi phục. Địch Cửu nội tâm là kích động không thôi, hắn cảm tạ tỷ, nếu như không phải tỷ lại để cho hắn hiểu độc đảo pháp tắc trụ cột, hắn hôm nay không cách nào chóc bong loại này đáng sợ độc đảo pháp tắc. Cái này một đạo độc đạo pháp tắc, rõ ràng cho thấy cao hơn cái này một phương vũ trụ, hẳn là tầng cao hơn lần đích pháp tắc ngưng tụ mà thành. Đồng dạng, địch cửu cũng cảm tạ ninh thành, không phải ninh thành cùng hắn liên thủ chóc bong qua xích yêu thân thể kia một đạo đại đạo đạo tắc, hắn hôm nay giống nhau không cách nào chóc bong ra cái này một đạo rõ ràng cao hơn cái này một phương vũ trụ độc đạo pháp tắc. Địch cửu chóc bong độc đạo pháp tắc đồng thời, xích yêu lần nữa đi tới kia khô cạn bên hồ. Hắn biết rõ coi như là chính mình chưa đuổi kịp địch cửu, địch cửu cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay chung quanh tại vũ trụ đạo mạch bên ngoài màu đen sương mù xích yêu rất rõ ràng, đây là vọng đạo chi độc. Loại độc chất này coi như là hắn chúng, chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết một đường. Coi như là không chết, đạo cơ cũng nhất định bị hủy quang. Địch cửu đã chết đối với hắn là chuyện tốt, dù sao hắn một đạo đạo tắc bị địch cửu đã phá vỡ, đây đối với hắn rất nguy hiểm. Lại để cho hắn khó chịu là, địch cửu vậy mà trước khi đi đợi, đem vũ trụ đạo mạch làm hỏng. Đối xích yêu mà nói, một cái nguyên vẹn vũ trụ đạo mạch một khi bị chém đứt vậy có nghĩa là này vũ trụ đạo mạch giá trị cực lớn giảm. Bởi vì đã không có nguyên vẹn minh mông quy tắc. Còn một điều đáng tiếc chính là, địch cửu đồn thuật thật sự là đáng sợ, nếu là cái này đồn thuật bị hắn cho tới, vậy đối với hắn đem có trợ giúp thật lớn. Vòng đào chi độc đối với người khác mà nói chí mạng, thậm chí rất khó tách ra, đối xích yêu mà nói, cũng không phải rất khó sự tình. Hắn gần kề hao tốn ba ngày thời gian, liền bố trí một cái đài trận, đài trận khởi động, vòng đào chi độc lập tức bị đài trận dẫn đi, khô càn trong hồ nước đang lúc lại không chờ ngại ngại, thần niệm ánh mắt đều là nhìn một cái không sót gì. Lúc xích yêu nhìn rõ ràng trong hồ nước đang lúc vũ trụ đạo mạch thời điểm, bật thốt lên kêu sợ hãi lên tiếng cực mạch. Vũ trụ đảo mạch ngoài trừ cực phẩm đảo mạch bên ngoài còn có một loại đạo mạch đó chính là vũ trụ cực mạch. Vũ trụ cực mạch cũng không phải cực phẩm vũ trụ đảo mạch cực mạch có thể nói là minh mông bên trong cấp cao nhất đảo mạch ẩn chứa hết thảy vũ trụ đảo tác cùng vạn vật bên ngoài khí tức. Nhưng là vũ trụ cực mạch ít càng thêm ít dựa theo xích yêu suy đoán toàn bộ minh mông bên trong cũng sẽ không vượt qua ba đầu. Minh mông có bao nhiêu phân bố ba đầu vũ trụ cực mạch kia hầu như có thể nói là không có. Hơn nữa mỗi lần một cái cực mạch ẩn nấp cũng cực sâu cùng trước mắt này bình thường chẳng qua là tại một cái khô cạn giữa hồ bị vọng đảo chi độc bao trùm, đó là có một không hai sự tình. Đại đa số vũ trụ cực mạch đều là ẩn nấp hư không vũ trụ biên giới ở giữa. Tài biết rõ đây là một cái vũ trụ cực mạch thời điểm, sức yêu có chút đã hối hận. Nếu như sớm biết như vậy là vũ trụ cực mạch, hắn thà rằng thiêu đốt đại đạo cũng phải đuổi đến địch cửu. Một cái nguyên vẹn vũ trụ cực mạch có thể cho hắn triệt để hoàn thiện chính mình đại đạo. Dù là không có thanh, hắn bước vào bước thứ tư sau, cũng sẽ không có nửa điểm chỗ thiếu hụt đó là chân chính bước thứ tư. Đã chiếm được vũ trụ cực mạch, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước vào bước thứ tư sau, lại đi tranh đoạt thánh vị. Lúc kia ai dám cùng hắn xích yêu tranh đoạt minh mông chi chủ. Không được nhất định phải đem này vũ trụ cực mạch đem tới tay. Sích yêu đã quyết tâm, đem cái này một nửa vũ trụ cực mạch theo trong hư không rút ra sau, ngay lập tức đi tìm kiếm địch cửu, không tiếc bất cứ giá nào. Địch cửu một tiếng thép dài, sàng khoái tinh thần đứng lên. Khi độc đã bị hắn triệt để giải quyết xong, hơn nữa biến thành hắn vũ trụ thế giới bên trong một đảo quy tắc. Cũng không biết hòa vọng có sợ không loại độc chất này, nếu là sợ mà nói, tiếp theo, hắn có thể nói theo vạn độc chi vương tỷ, dùng độc này giáo huấn Sích yêu dừng lại. Độc đi, còn nắm trong tay một đảo vượt qua cái này một phương vũ trụ độc đảo quy tắc địch cửu tâm tình đều muốn không tốt đều không được. Quả nhiên là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc A, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Độc đi, địch cửu không còn có cố kỵ, bước vào chính mình vũ trụ thế giới. Hắn vũ trụ thế giới bên trong quá nhiều thứ đồ vật bao gồm một cây kiến mộc. Đây cũng là lúc trước hắn chúng độc không dám tiến vào chính mình thế giới nguyên nhân, loại độc chất này nếu như không thể khống chế mà nói, chỉ cần hắn mang vào đi, hắn vũ trụ thế giới đem triệt để hóa thành cho bụi. Tiến vào chính mình vũ trụ thế giới, địch cửu một bước liền đã rơi vào kia mấy ngàn trượng màu đen vũ trụ đảo mạch bên cạnh. Vị đáng sợ như thế chi độc bao lấy vũ trụ đảo mạch phải có bao nhiêu giá trị. Địch cửu rất muốn biết rõ. Lúc trước cướp đoạt cái này màu đen vũ trụ đạo mạch thời điểm so sánh bội vàng, địch cửu cũng không có kỹ càng xem xét. Giờ phút này lần nữa rơi vào cái này vũ trụ đạo mạch bên cạnh, hắn lập tức cũng cảm giác được toàn thân lỗ chân lông cũng giãn ra, giờ khắc này chính mình đại đạo rõ ràng vô cùng căn bản cũng không có nửa điểm mơ hồ địa phương. này vũ trụ đạo mạch tựa hồ ẩn chứa một loại vạn vận bên ngoài khí tức. Không chỉ có như thế, liền liền nơi xa kia một cây kiến mộc cũng là ở cái này trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gần một trượng cao, vẫn còn trở lên mãnh nhiệt tăng vọt. Địch cửu nhắm mắt lại, hai tay vịn cái này màu đen đảo mạch đã tiến hành một chu thiên vận chuyển. Quy tắc đại đảo một vận chuyển, liền tự động kết nối với cái này vũ trụ đảo mạch giờ khác này địch cửu thật giống như hấp thu vào được vô cùng ngọc dịch quỳnh tương. Hắn thần nguyên càng ngày càng cô động thức hải lại vẫn đang khuếch đại, thần thức cũng là tăng vọt chung quanh hết thảy thứ đồ vận quy tắc liền tự động khắc ở đảo vận bên trong, hơn nữa theo hắn tiếp tục vận chuyển quy tắc đại đảo, loại này khắc còn càng ngày càng sâu, phạm vi cũng là càng đến càng xa. Địch cửu mở to mắt kích động không thôi vịn cái này một nửa màu đen đảo mạch, hắn khẳng định chính mình cướp được bảo, đây tuyệt đối không là bình thường vũ trụ đảo mạch. Đã có này vũ trụ đảo mạch dù là tu vi của hắn một mực ở tạo hóa cảnh thực lực của hắn cũng sẽ một ngày giống nhau. Không được tranh thủ thời gian đi chỗ đó trong hạp cốc đem quy mài phát hiện cái kia vũ trụ đảo mạch cũng biết tới đây. Cái kia đảo mạch nói không chừng không thể so với chính mình lấy tới cái này nửa cái đảo mạch yếu, muốn biết rõ đây chính là nghiêm trình đầu A, mà cái này chỉ là nửa cái mà thôi. Vạn nhất đi trễ, bị xích yêu phát hiện bắt đi, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Lúc trước hắn còn xem thường Sích Yêu cho rằng Sích Yêu trông thấy hắn bố trí hồ trận mới cảm thấy kia khô cạn trong hồ nước đang lúc có một cái vũ trụ đạo mạch. Hiện tại địch cửu không bao giờ còn có thể như vậy suy nghĩ, Sích Yêu thật sự phát hiện giữa hồ vũ trụ đạo mạch mà không phải bởi vì hắn động tác. Hôm nay, chương 1214, Tiết Trắng, vũ trụ đạo mạch. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu lần này cực kỳ nhỏ tâm, hắn lần nữa đi vào hạp cốc hơn nữa vững tin không có bị theo dõi sau, trước tiên chính là bố trí ẩn nấp đài trận. Hao tốn ba ngày thời gian bố trí ẩn nấp đài trận cùng che đầy đài trận, lúc này mới mở ra lúc trước chính mình bố trí hộ trận. Màu xám khí tức xuất hiện lần nữa tại địch cửu trước mặt địch cửu trong nội tâm có chút kích động, đây là một cái chính thức vũ trụ đảo mạch lúc trước hắn một đao vỗ xuống cái này màu xám khí tức đều không có nửa điểm chấn động hôm nay thực lực của hắn so với lúc trước cường đại rồi đâu chỉ gấp mấy lần vô luận như thế nào hắn hôm nay cũng muốn đem này vũ trụ đảo mạch bắt đi cho dù bên ngoài bố trí ẩn nấp đài trận ẩn nấp vũ trụ đảo mạch tiết lộ khí tức địch cửu vì để ngừa vàng nhất hắn quyết định không cần thiên sa đao bổ ra cái này màu xám khí tức mà là thi triển tuế nguyệt nghị trương cơ thần thông thời gian sử dụng không tuế nguyệt trường tiễn phá vỡ cái này màu xám khí tức Dù là nơi đây bị địch cửu đại trận khóa lại, địch cửu tuế nguyệt trường tiến tế ra một khắc này, cái này một phương không gian khu vực thời không quy tắc cũng lập tức hỗn loạn lên. Cuồng bạo khí tức bắt thấy muốn nổ tung địch cửu chính mình bố trí đại trận, địch cửu ở đâu còn dám tiếp tục xúc thế tuế nguyệt trường tiến phá không mà ra. Xoáy lên thời không đào vận tuế nguyệt trường tiễn trực tiếp đem màu xám khí tức đã nứt ra một đạo khe hở, địch cửu không đợi cái này màu xám khí tức lần nữa chữa trị khe hở, hai tay liền đánh ra vô cùng đảo vận từng đảo pháp tắc trận kỳ rơi xuống đi. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, màu xám khí tức đã bị địch cửu đại trận phá vỡ. Địch cửu thần niệm chú ý đại trận bên ngoài, xác nhận không có ai tới đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn tuế nguyện nhị trương cơ đồng tĩnh quá lớn, dù là hắn tuế nguyện nhị trương cơ còn không có hoàn toàn kéo ra liền bắn đi ra ngoài, uy lực vẫn là kinh người đáng sợ. Đài trận tách rời ra màu xám khí tức, địch cửu ánh mắt lúc này mới rơi vào này vũ trụ đảo mạch bên trên. Đảo mạch bên ngoài vẫn như cũ bọc lấy một tầng hơi mỏng xương mù, bất quá không còn là màu xám, mà là màu vàng kim nhạt. Địch cửu đi qua, hai tay đảo vận ngưng tụ, đưa tay đem cái này màu vàng kim nhạt xé mở. Một cái theo hư không liên lụy xuống phần trắng sắc vũ trụ đảo mạch xuất hiện ở địch cửu trước mặt cái này bạch giống như cực hạn bông tuyết ngưng tụ bình thường, không mang theo nửa điểm bụi bẩm Đầm đặc đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí vọt tới, cảm nhận được loại này nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí, địch cửu toàn thân lỗ chân lông đều hoàn toàn mở ra bình thường đi theo loại này thiên địa nguyên khí trong ẩn chứa đại đạo khí tức mang tất cả tới đây, minh mông tràn đầy, rất xa vượt xa khỏi lúc trước hắn lấy được cái kia một cái màu vàng nhạt vũ trụ đạo mạch. Đồng dạng cũng cùng lúc trước hắn lấy được một nửa màu đen vũ trụ đạo mạch bất đồng. Lúc trước hắn lấy được màu đen vũ trụ đạo mạch tựa hồ ẩn chứa vạn vận đạo tắc thêm nữa. Hoặc là nói màu đen vũ trụ đạo mạch chẳng những ẩn chứa vạn vận đạo tắc còn có một chút tựa hồ không bao hàm tại đây một phương minh mông bên trong đạo tắc khí tức. Mà trước mắt này vũ trụ đạo mạch là chân chính đỉnh cấp thiên địa nguyên khí, không có các loại thượng vàng hạ cám đạo tắc khí tức. Thứ tốt, địch cửu lập tức xây dựng pháp tác trận kỳ. Nửa ngày thời gian đi qua, địch cửu trong nội tâm nhưng là càng ngày càng gấp, này vũ trụ đạo mạch nhất định vượt qua bàn trượng, hắn đều muốn đem nguyên vẹn vũ trụ đạo mạch đưa đến thế giới của mình bên trong, cho nên pháp tác trận kỳ bố trí có chút chậm. Vốn chầm cũng không có quan hệ thế nhưng là theo thời gian trôi qua, này màu trắng vũ trụ đạo mạch nguyên khí không ngừng khuếch tán. Loại này đã vượt qua cái này một phương vũ trụ thiên địa nguyên khí khuếch tán, chính là địch cử lúc trước bố trí che đẩy đại trận cũng không cách nào triệt để ngăn trở. Địch cửu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất đem này vũ trụ đảo mạch bắt đi, nhất định có tu sĩ bị loại này nồng đậm thuần túy đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí hấp dẫn tới đây, sau đó bắt đầu công kích hắn hộ trận. Có thể hắn lại không thể cùng lúc trước giống nhau, lấy ra một nửa liền đi. Vũ trụ đảo mạch chỉ có nguyên vẹn mới có chính thức trọng dùng chỗ. Địch cửu nhẫn nại tính tình tiếp tục bố trí trận kỳ, lại là hơn một canh giờ đi qua, địch cửu chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi nổ vang chi âm. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, hắn biết có người đang công kích hắn hộ trận. Cho dù đều muốn nhanh hơn một điểm tốc độ, đáng tiếc địch cửu giờ phút này tốc độ đã đến cực hạn. Răng rác, địch cửu hộ ngoài trận mặt truyền đến một tiếng răng rác vỡ vang lên thời điểm, địch cửu đưa tay một cuốn, điều này vũ trụ đảo mạch bị hắn quấn vào chính mình vũ trụ thế giới bên trong. Quang, địch cửu hồ trần triệt để nhìn nát bốn gá tạo hóa cảnh cường giả vọt vào trong hạp cốc, sau đó bao quanh đem địch cửu vây quanh. Địch cửu nhưng là nhẹ nhàng thở ra cũng may hắn ở đây trước một khắc đem điều này thuần trắng sắc vũ trụ đạo mạch thu lại. Bằng không mà nói, coi như là hắn không sợ bốn người này, đều muốn nguyên vẹn thu hồi vũ trụ đạo mạch cũng không lớn khả năng. Càng làm cho địch cửu yên tâm chính là trong bốn người này không có xích yêu. Đạo hiểu vận khí không tệ a Vừa rồi thu lại cái kia vũ trụ đạo mạch hẳn không phải là màu vàng nhạt A. Nói chuyện chính là một nữ tử, nữ tử tóc dài buông xóa, một thân hắc y Quanh thân đạo vận chuyển động, đại đạo khí tức mênh mông tràn đầy. Điều này hiển nhiên là một phương nào vũ trụ đỉnh cấp đạo chủ cường giả. Nữ tử lúc nói chuyện, mấy người còn lại đều là trầm trầm vào địch cửu, đồng dạng là đại đạo cô đọng, quanh thân đạo vận trầm trọng, không có một cái nào so cô gái này yếu. Hoặc là nói, nữ tử này mới đúng trong bốn người này yếu nhất một cái. Đặc biệt là đứng ở hơi xa xa tên kia tóc giống như loạn rơm dạ bình thường trung niên Nam Tu, gia hỏa này lại để cho địch cửu cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm. Cùng nàng kia đặt song song mà đứng chính là một gã dáng người thon dài anh Tuấn Nam Tu, gia hỏa này đứng ở nơi đó hai tay thoạt nhìn tựa hồ tại giao động lại tựa hồ không hề có đồng tĩnh gì. Địch cửu là quy tắc đại đạo tu luyện giả tự nhiên biết rõ đối phương đang làm cái gì, ra hỏa này vậy mà ở chỗ này mượn nhờ chung quanh thiên địa quy tắc xây dựng thế giới mới. Đều muốn khi hắn quy tắc trong không gian, mượn nhờ quy tắc bố trí quy tắc thế giới, đây thật là múa rìu qua mắt thở. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, vận khí coi như cũng được mấy vị ngăn lại con đường của ta là mấy cái ý tứ, Mấy cái ý tứ nữ tử nghi hoặc nhìn một chút mấy người còn lại, tựa hồ không có nghe hiểu địch cửu mà nói, bất quá nàng cũng không thèm để ý, đi theo đã nói đạo, gặp người có phần, đem đồ đạc của ngươi lấy ra mọi người mỗi người một phần, bằng không mà nói, cũng không cần ly khai nơi này. Đây là cản đường cướp bóc, địch cửu ha ha cười cười, quanh thân sát thế ngưng tụ tay đều không có mở ra, đọng ở sau lưng thiên sa đao đã phát ra từng tiếng càng kêu to, vọt ra kẹp lấy lăng lệ ác liệt vô biên sát thế lơ lửng tại địch cửu bên cạnh thân. Nữ tử khinh thường nhìn lướt qua địch Cửu Thiên Sa Đao, nhàn nhạt, nhạt nói ra, chúng ta không phải cướp bóc, chúng ta bây giờ là cùng ngươi thương lượng. Ta là tới từ Đại Khẩn Vũ Trụ Biên Phượng, ba vị này là đến từ Tây Cơ Vũ Trụ Tấn Tệ, Diễn Tịch Vũ Trụ Ngang U Dịch, dẫn hành Vũ Trụ Cấp Bổ. Ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta là tại cướp bóc ngươi sao? Nghe cô gái này cường đại tự tin, Địch Cửu đã biết rõ, cái này bốn cái gia hỏa tại vũ trụ sao nhất định là lưu lạc đi ra một phen tên tuổi, bằng không mà nói, sẽ không cho rằng báo cái danh tự sẽ hù đến hắn. Địch Cửu không có để ý biên Phượng mà nói, hắn cố ý chú ý thoáng một phát tấn thể. Gia hỏa này tóc lộn xộn, tại Địch Cửu xem ra, là cực kỳ có uy hiếp một cái. Nếu là ăn cướp đến trên đầu của hắn đến, hắn cũng không sợ chính là Địch cử cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào vẫn như cũ tải xây dựng thế giới gia hỏa trên người, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai gia hỏa này chính là cặp bồ A. Ở chỗ này trông thấy cặp bồ coi như là cặp bồ không cướp đoạt hắn vũ trụ đạo mạch hắn cũng sẽ không khiến cặp bồ rời khỏi. Không chỉ nói cặp bồ giết hắn đi bằng hữu lạc hồn thánh quân, chỉ bằng mượn hắn giết dẫn hành vũ trụ dục bác đoạt lại lạc hồn thánh quân chiếm cứ địa bàn, hắn cũng không có thể để cho chạy cặp bồ. Để cho chạy ra hỏa này, cái kia triệu đã có thể nguy hiểm. Chẳng những triệu nguy hiểm, trong cuộc sống cái tinh cầu này sợ là đều quá sức. Gặp địch cửu không thèm nhìn chính mình, ngược lại đem ánh mắt rơi vào cặp bồ trên người, viên phượng trong mắt sát cơ thoáng hiện, địch cửu thực lực coi như là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng so ra mà vượt bốn người bọn họ trong là bất luận cái cái gì một cái. Xem ra, mấy người bọn hắn tài tạo hóa xào giết cường già còn thiếu, vậy mà chấn nhiếp không nổi một cái hậu bốn. Ngay tại viên phượng muốn đồng tay thời điểm, địch cử nói chuyện, hắn là nhìn xem cập bồ nói, ngươi chính là dẫn hành vũ trụ cập bồ, lúc trước ngươi giết bằng hữu của ta lạc hồn thánh quân, tranh đoạt lạc hồn thánh quân tại thánh vị quảng trường chiếm cứ địa bàn, có phải hay không? vốn là vẫn còn xây dựng thế giới cập bồ chân mày nhảy lên, lạnh lùng chằm chằm vào địch cử nói ra, không sai, chính là bổn quân giết ngươi có ý kiến gì không? Địch cửu ha ha cười cười, có chuyện gì đâu ta chỉ là đem ngươi ở lại thánh vị quảng trường chính là cái kia gọi dục bác giác rời hóa thành cho bụi, sau đó lại đem cái kia địa bàn cướp về mặt. Chương 1215 thiên hoa loạn trụy đấu tam chương cơ. Người đăng Linh HTT, nghe được địch cửu mà nói, cặp bồ mặn đều khí tái rồi. Hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như thế kiêu ngạo ra hỏa, thật đúng là không biết là bao nhiêu cái tiểu vũ trụ đi ra. Chẳng lẽ không biết dẫn hành vũ trụ tải minh mông hỗn độn bên trong địa vị ư? Nguyên lai like ngươi chính là cái kia địch cửu tốt, rất tốt. Cập bồ trong mắt sát khí hầu như muốn hóa thành lợi kiếm phun ra, hắn đưa tay ra lại mấy miếng trận kỳ ném ra ngoài cùng một thời gian, một thanh trường hai phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tu sĩ có ít phương thiên hỏa kích làm pháp bảo đó là ít càng thêm ít hơn nữa tu vi càng cao tu sĩ càng không dùng phương thiên họa kích làm pháp bảo. Loại này pháp bảo thuần túy tính công kích đối tu sĩ mà nói, thực dụng tính thật sự là quá thấp. Dùng loại này pháp bảo tu sĩ có hai cái đặc thù, đôi thứ nhất chính mình cực độ tự tin, thứ hai tính cách cường thế nóng nảy bảo cực nhỏ sẽ đi cùng người khác thỏa hiệp. Theo cập bồ trận kỳ ném ra bên ngoài, địch cửu chỗ không gian lập tức liền biến thành một phương thế giới, tại đây thế giới bên trong, địch cửu tu luyện hết thảy thần thông quy tắc đều hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí địch cửu đảo vận lưu truyền cũng không cách nào tiến hành. Bởi vì này thế giới là cấp bộ xây dựng đi ra, bên trong quy tắc toàn bộ là cấp bộ đại đạo mô phỏng. Không sai, là mô phỏng, mà không phải chính thức thiên địa quy tắc. Điều này làm cho địch cử có chút im lặng, cái này cấp bộ phải có nhiều tự tin, phải có nhìn nhiều không dày nổi hắn địch cử, lúc này mới dùng mô phỏng thiên địa quy tắc xây dựng thế giới khóa lại hắn. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo thực sự rất ít xây dựng quy tắc thế giới đi khóa lại đối thủ. Không phải hắn không muốn, mà là đó căn bản cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Chẳng lẽ hai người đấu pháp, người khác còn có thể chờ ngươi xây dựng đi ra thế giới khóa lại đối phương, đối phương mới có thể ra chiêu. Về phần đưa tay liền xây dựng ra một phương có thể khóa lại một cái tạo hóa cảnh cường giả thế giới, địch cửu tin tưởng dù là xích yêu bước vào bước thứ tư cũng làm không được. Ba vị đạo hữu, người này giết ta dẫn hành vũ trụ dục bác ta tuyệt sẽ không lại để cho người này còn có còn sống cơ hội. Ba vị cho ta áp trận ta muốn thân thủ đưa hắn dẫm nát dưới chân hỏi thoáng một phát ai cho hắn lá gan. Cập bồ đi phía trước bước một bước, trong tay phương thiên họa kích xoáy lên đầy trời sát thế, sát thế khí tức trong thời gian ngắn liền triệt để nắm trong tay cái này một phương thế giới. Địch cửu ngược lại là có chút minh bạch đứng lên, cảm tình cập bồ cũng là không phải hoàn toàn xem thường hắn, mà là sớm ra tay mà thôi. Cái này mô phỏng thiên địa quy tắc thời điểm đối địch khả năng không có gì hiệu quả, bất quá hắn thi triển thần thông thời điểm, vậy có thể cho hắn thần thông uy lực trồng lên. Viên phượng vốn đều muốn đối địch cửu động thủ, nghe được cập bồ mà nói, ngược lại là gần gần đầu tốt cập huynh yên tâm ta cam đoan sẽ không để cho người này có nửa điểm chạy đi cơ hội. Cập bồ lại để cho còn lại ba người áp trận ý tứ, cũng là muốn xem ở địch cửu đừng cho địch cửu đào tẩu mà thôi. Địch cửu nhìn xem viên phượng, mỉa mai cười cười, ngươi đại khẩn vũ trụ có một cái gọi đại khẩn đạo quân, không biết ngươi có phải hay không nhận thức. Không lâu, nếu như không phải bằng hữu của ta lòng giả rộng lượng, nhìn hắn cầu xin tha thứ so sánh thành khẩn, thả hắn một mạng, chỉ sợ sớm đã bị bằng hữu của ta một cái tát chụp chết. Ngươi nói cái gì, đại khẩn còn sống. Viên phượng nghe được địch cửu mà nói, rốt cuộc bất chấp lui ra phía sau ở một bên, điên cuồng sông lên, một chút liền bắt hướng về phía địch cửu. Địch cửu thận đúng là không có đem viên phượng nhìn ở trong mắt viên phượng sông lên, hắn không chút lựa chọn nhất chân chính là một cước đạp đi ra ngoài. Đại cước ấn hay là hắn tu vi rất thấp thời điểm lĩnh mộ, hôm nay hắn đối không gian lý giải cùng khống chế sớm đã không phải năm đó có thể so sánh. Dù là địch cửu không thường dùng đại cước ấn thần thông, giờ phút này một cước đá đến đại cước ấn thần thông cuối cùng cấp độ. Theo một cước này đã ra, địch cử cùng viên phượng ở giữa không gian lập tức đã bị áp xúc cái này một phương không gian tựa hồ không còn là vũ trụ bản thân tồn tại, mà là địch cử một cước đá ra đến. Xa xa đứng ngoài quan sát tấn tể trông thấy địch cử một cước này, khóe miệng co giật vài cách con mắt đều hít đứng lên. Sau một khắc, hắn mà bắt đầu lui về phía sau, gần kề một bước liền triệt để thối lui ra khỏi cặp bồ xây dựng thế giới, đã rơi vào bên ngoài đứng ngoài quan sát. Lúc trước địch cử bình tĩnh bộ dáng, hắn cũng cảm giác địch cử không đơn giản. Dù là địch cử lúc trước không có cảm nhận được cập bồ mượn nhờ đối thiên địa quy tắc lý giải, dùng chính mình đại đạo đạo vận mô phỏng một cái thế giới khóa lại địch cử. Nhưng ở cập bồ mấy miếng trận kỳ vứt bỏ đi cập bồ mô phỏng thế giới phong tỏa, địch cử cũng có thể có thể thấy được. Có thể địch cử không có nửa điểm để ý, ngược lại là đạp lên chảo hắn viên phượng một cước. Một cước này lại để cho tấn tề triệt để nhìn rõ ràng, địch cửu căn bản cũng không có đem cập bồ mô phòng thế giới để vào mắt. Sự thân cũng là như thế, địch cửu đồng thủ thời điểm làm theo đồng thủ cập bộ thế giới đối địch cửu nửa điểm tác dụng cũng không có. Địch cửu đối không gian quy tắc lý giải, tại đây một cước phía dưới đã là phát huy tác dụng vô cùng địch cửu loài thực lực này hiển nhiên là không có khả năng để cho người khác cướp đi hắn vũ trụ đảo mạch nếu như không lấy được vũ trụ đảo mạch hà tất đắc tội địch cửu như vậy đỉnh cấp cường giả dù sao tại thánh vị tranh đoạt biển đảo thời điểm mọi người còn có thể gặp lại chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này tấn tệ lúc này mới thối lui ra khỏi cặp bồ mô phòng thế giới hắn và cặp bồ chỉ là hợp tác mà thôi cũng không phải là bán mạng cho cặp bồ. Trông thấy tấn tể lui ra ngoài, vốn là muốn muốn tế ra pháp bảo ngang u dịch không chút lựa chọn đi theo lui ra ngoài. Nơi đây tấn tể thực lực mới đúng mạnh nhất, đừng nhìn biểu hiện ra là cặp bồ ra lệnh, vậy cũng chẳng qua là tấn tể không muốn hao tâm tổn trí mà thôi. Tấn tể lui ra ngoài, hắn ngang u dịch đầu óc cũng không phải có vấn đề, muốn tới trợ giúp một cái tạm thời đụng cùng một chỗ cặp bồ cùng địch cửu cường giả loại này liều mạng. Địch cửu một cước chẳng những bỏ qua cập bổ mô phòng thế giới, còn vạch tìm tòi chính mình hộ thân lĩnh vực viên phượng đã biết rõ, không tốt. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không phải là bọn hắn trông thấy như vậy người vật vô hại, mà là một cái đáng sợ đến mức tận cùng đối thủ. Đáng sợ không gian quy tắc khóa lại chính mình hoạt động không gian, viên phượng vội vàng phía dưới, ở đâu còn lo lắng mặt mũi Thần nguyên điên cuồng tuôn hướng hai chân của mình, đạo vận lưu động đã đến cực hạn. Đem hết toàn lực phía dưới, viên phượng hai chân giống như bị lò so bắn ra bình thường, cả người đầu hướng xuống, chân hướng bên trên nghiêng lấy bay rớt ra ngoài. Nếu như là nam tu như vậy bay rớt ra ngoài cũng thế mà thôi, viên phượng còn ăn mặc váy đen, váy đen trực tiếp bị cái loại này cuồng bạo thần nguyên sốc lên, không có nửa điểm phong độ đáng nói. Bành, viên phượng né tránh địch cửu đại cước ấn thần thông đồng thời, cũng là quăng xuống đất. Một cái tạo hóa cảnh cường giả, giờ phút này thật giống như một cái đi đường bất ổn hài đồng bình thường. Biên phường ở đâu còn dám tiếp tục tiến lên đồng thủ cơ hồ là còn nằm trên mặt đất liền giống như một mực mũi tên nhọn bắn ra cặp bộ mô phỏng thế giới. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn, cặp bộ xem trong nội tâm trầm xuống, hắn lập tức đã biết rõ, địch cửu thực lực chẳng những không tại hắn phía dưới, rất có thể vẫn còn hắn phía trên. Mấy vị đạo hữu cùng tiến lên. Cho dù Cập Bồ biết rõ tấn tệ cùng ngang u dịch lui ra ngoài, là kiên kỵ địch cửu thực lực, hắn còn phải kêu lên phổ thịt bọn họ. Địch cửu vừa rồi một cước kia, là hắn biết chính mình không làm gì được địch cửu. Nói chuyện đồng thời, Cập Bồ Phương Thiên hỏa kích xoáy lên vô cùng kích hoa, những thứ này kích hoa vừa ra tới, sẽ đem một phương thế giới toàn bộ bao lấy. Địch cửu vừa mới thu hồi chân, những thứ này kích hoa liền nổ bể ra đến giờ khác này không gian thậm chí đều biến mất mỗi lần một đóa kích hoa nổ tung đều có một đạo thiên địa quy tắc bị nổ bung địch cửu ra đầu run lên cái này phải có rất mạnh một đạo kích hoa có thể nổ nát một đạo thiên địa quy tắc ít nhất hắn làm không được muốn biết rõ hắn vẫn là quy tắc tu luyện đại đạo thiên địa quy tắc nổ tung một đạo kích mang không lọt vào mắt địch cửu lĩnh vực khống chế xuyên qua địch cửu ngực xoáy lên một cột buồm huyết hoa Cường đại đạo vận ăn mòn truyền đến, địch cửu đánh cho một cái giật mình. Sau một khắc địch cửu liền triệt để hiểu được cập bồ không có mạnh như vậy, cập bồ xây dựng cái này mô phỏng thế giới, không hoàn toàn là vì chói buộc chặt hắn, mà là vì thi triển loại này kích hoa thần thông. Lúc trước hắn liền đoán được chẳng qua là không nghĩ tới cập bồ thần thông mượn hắn đảo vận mô phỏng thế giới sau, đáng sợ như thế. Sớm biết như vậy cái này thần thông lợi hại như thế, hắn căn bản cũng không sẽ cho phép cập bồ xây dựng mô phỏng thế giới kích hoa không ngừng tách ra, mỗi lần một hơi đi qua kích hoa số lượng cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. trông thấy chính mình thiên hoa loạn trụy thần thông có hiệu quả cập bồ đài hỉ, hắn biết rõ chỉ cần mình thiên hoa loạn trụy thần thông có hiệu quả trên cơ bản không có ai có thể đào thoát. đừng nhìn hiện tại chỉ có một đóa kích hoa tạc mặc địch cửu thân thể tiếp qua mấy tức thời gian, địch cửu liền hoàn toàn bị hắn kích hoa nổ thành cái sàng. Khi hắn đảo vận mô phỏng thế giới bên trong, thiên hoa loạn trụy thần thông một khi bị thi triển ra, căn bản chính là vô địch. Tại biết rõ cập bộ thần thông nguyên do sau, địch cửu cảm thấy đại định, nếu như sớm một chút biết rõ, cập bộ cái này một đảo thần thông căn bản cũng không có cơ hội thi triển đi ra. Không, cập bộ liền đảo vận mô phỏng thế giới đều bố trí không đi ra. Khai thiên bút tế ra, một cái cực đại, giới chữ bị địch cử rơi đi ra, một chữ phá vạn đạo, giới ra hoa âm dương. Giới chữ vừa ra thật giống như đem cái này một phương thiên địa hóa thành âm dương hai nửa cái kia vô cùng vô tận tạc liệt kích hoa rốt cuộc không cách nào xuyên qua địch cửu biên giới. Địch cửu thiên sa đao lại xoáy lên hàng tỷ đao sóng lớn đánh xuống, bị cập bổ mô phỏng đi ra thế giới không gian ngay lập tức sụp xuống, chỉ có sóng to gió lớn bình thường đao sóng phô thiên cái địa mang tất cả đi ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. chưa 1216 dọa sợ người đăng linhhtt cập bồ trông thấy đao sóng mang tất cả tới thời điểm trong nội tâm chính là trầm xuống đi theo đao thế sóng biển cùng với vậy còn đang không ngừng phân liệt kích hoa oanh kích cùng một chỗ mỗi lần một đóa kích hoa nổ đều kéo trong hư không quy tắc xé rách sau đó nổ nát một đạo đao sóng rầm rầm rầm Theo đạo vận va chạm quy tắc nghiền nát, một đạo lại một đạo đao thế sóng biển bị kích hoa nổ nát, cái này một mảnh trong hư không khe hở cũng bị loại này đáng sợ đạo vận oanh kích xé mở. Hỗn loạn không gian khí nhọn hình lưỡi dao tán bật ra đến, thế nhưng không gian này khí nhọn hình lưỡi dao chỉ cần vừa ra tới, đã bị mang tất cả đã đến kích mang cùng đao sóng oanh kích bên trong, lập tức lần nữa nổ bể ra đến. Đạo vận oanh kích phía dưới, vàn dặm quy tắc nứt ra như các đao sóng lớn kích mang hủy chân trời xa xăm. Răng rác, cặp bồ mô phỏng đi ra thế giới vỡ vụn trở thành hư vô, không ngừng phân liệt kích hoa tựa hồ Hoa Kỳ đã đến, không còn có lúc trước không ngừng tách ra tách ra huy hoàng. Bị kích hoa xé rách đao thế sóng biển đã không có kích hoa áp chế, lại không ngừng kéo lên, ngay lập tức thời gian liền đã vượt qua ngàn vạn trượng giống giận cuồn cuộn sông về cặp bồ. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ đã đến thứ bảy đao, đao này thế sóng biển tải xé nát cập bồ thiên hoa loạn truy thần thông ném ra đi ra kích hoa về sau, thật giống như thoát khỏi dây cương bình thường, ngay lập tức thời gian liền đã vượt qua mấy ngàn vạn trượng. Không gian bị khóa ở thời gian bị đóng lại. Đứng bên ngoài vây xem chiến tấn tệ ba người, đều là theo bản năng đánh cho lạnh run, đến lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, địch cửu đao này sóng căn bản cũng không phải là cái gì đạo vận thần thông, mà là thời không thần thông. Đem thời không thần thông thi triển đến cùng bình thường đảo vận công kích thần thông bình thường, bọn họ là lần thứ nhất trông thấy. Chờ ngươi bị lúc này không thần thông mang tất cả sau khi tiến vào, ngươi mới có thể tuyệt vọng phát hiện, không còn có lui ra phía sau cơ hội. Viên phượng càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa rồi nếu như địch cửu không cần đại cước ấn đạp nàng, dùng loại này đao sóng thần thông, chỉ sợ nàng căn bản là kiên trì không đến thứ bảy ba đao sóng mang tất cả tới đây. Đang ở trong cục cập bồ trong nội tâm lạnh bút thực lực của hắn có thể nói là đỉnh cấp trong vũ trụ cũng có thể sắp xếp thường hào. Bằng không mà nói, tạo hóa xào sẽ tới hôm nay không có ai đối phó hắn. Dùng hắn loại thực lực này, vậy mà cũng bị loại này đao sóng tử vong khí tức ngăn chặn. Cái loại này càng ngày càng gần tử vong áp lực, lại để cho cập bồ rất rõ ràng, nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ địch cửu đao sóng, hắn chết định rồi cặp bồ trắng nõn sắc mặt có chút dữ tợn đứng lên trên da thịt thật giống như có một mảnh dài hẹp con giun đang ngọ nguậy bình thường. Phương Thiên Hoa kích giờ phút này đã bị cặp bồ nắm trong tay chẳng qua là ngay lập tức thời gian Phương Thiên Hoa kích lại lần nữa bị cặp bồ oanh đi ra ngoài. ở đằng kia mấy ngàn vạn trượng đao sóng cuốn đi cặp bồ trước một hơi thời gian cặp bồ Phương Thiên Hoa kích vậy mà nổ bể ra đến. Phương thiên hòa kích nổ, lần nữa xoáy lên vô cùng vô tận kích hoa, bất quá loại này kích hoa so với trước thiên Hoa loạn trị muốn cường hãn nhiều lắm. Đây mới thực là xé rách quy tắc kích hoa, mà không còn là muốn nhờ mô phỏng thế giới đạo vận mới bộc phát kích hoa. Oanh, oanh, oanh. Không ngớt hư không quy tắc nổ tung, đã tăng vọt đến mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển lại một lần bị oanh xuống. Huyết quang nổ, hóa thành một đạo đạo huyết vụ tài đạo vận cùng quy tắc nổ bên trong bay lên cập bồ toàn thân đều tải phún huyết. Cái này chẳng những là cặp bồ cấm thuật thi triển di chứng còn có tam chương cơ nổ sau đao mang mảnh vỡ. Thật sự là bởi vì tuế nguyệt tam chương cơ thứ bảy ba đao sóng khoảng cách cập bồ quá gần, dù là cập bồ dùng cấm thuật tự bảo pháp bảo của mình, chính mình vừa vội nhanh chóng triệt thoái phía sau cũng không cách nào triệt để ngăn trở loại này đáng sợ đao sóng khí nhọn hình lưỡi dao. Cập bồ hiện tại muốn duy nhất một sự kiện chính là đi nhanh lên, thời không cũng không nằm trong tay hắn, lưu lại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ là tự lộ. Giờ phút này cập bồ cảm giác được chỗ ở mình không gian thời không có chút đốn trẻ hắn biết rõ đây là bởi vì địch cửu tuế Nguyệt Tam Trương Cơ Thần Thông đã đã khống chế cái này một phương thời không quy tắc. Cập bồ ở đâu còn lo lắng chính mình căn cơ sẽ bị tổn hại, hắn không chút lựa chọn lần nữa thi triển cấm thuật. Địch cửu thực lực phá vỡ hắn đối tạo hóa cảnh cường giả nhận thức hắn bái kiến quá nhiều tạo hóa cảnh cường giả cũng có so với hắn mạnh thậm chí mạnh mẽ rất nhiều. Có lẽ không có người cùng địch cửu như vậy, đồng dạng đều là tạo hóa cảnh, hắn lại bị nghiền ép. Giờ khắc này cập bồ có chút hoài nghi, địch cửu căn bản cũng không phải là tạo hóa cảnh, mà là nửa bước bước vào bước thứ tư chính là cái kia ra hỏa. Muốn đi, địch cửu hừ lạnh một tiếng tuế nguyệt tam trương cơ còn chưa triệt để tiêu tán, đao thế lần nữa ngưng tụ Đao thế tụ lại, sát vận lập tức kéo lên, điên cuồng triệt thoái phía sau cặp bộ toàn thân đều là run lên càng là điên cuồng sau chảy. Xôn sao, địch cửu ngưng tụ đao thế triệt để bảo tăng ra kia tạc liệt vô cùng đao sóng trong chốc lát liền ngưng tụ toàn bộ vũ trụ sát thế đảo vận, sau đó những thứ này sát thế lại bị dứt bỏ. Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ, Loạn Thạch Xuyên Không, Kinh Đào Phách Ngạn, xoáy lên ngàn trồng chất tuyết. Đã lao ra mấy trăm trượng cặp bồ thân hình một chảy, lập tức thật giống như hình ảnh dừng lại bình thường, bị tạc khai mở tứ chương cơ đao mang đính tải trong hư không. Đối mặt địch cửu tứ chương cơ, hắn thật sự là không có bất kỳ năng lực tránh né. Địch cửu cũng không có nhà ra khí, hai tay của hắn đạo vận mang tất cả, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, cặp bồ thế giới đã bị hắn mở ra, địch cửu thông ra mặt có chút vật gì đều không có xem, chẳng qua là một cuốn, cặp bồ toàn bộ vũ trụ thế giới đồ vật đều bị địch cửu đưa vào thế giới của mình. Lạch cạch, cho tới giờ khắc này, cập bồ máu mới ngã xuống trên mặt đất. Địch cửu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tại chính mình tu luyện đến nay, ngoài trừ cái kia xích yêu bên ngoài, cập bồ là hắn đối phó qua người mạnh nhất. Hơn nữa, xích yêu hắn cũng không có chính diện ngạnh kháng qua, hắn căn bản cũng không phải là xích yêu đối thủ. thu cập bồ đồ vật, địch cửu ánh mắt mới chuyển hướng về phía tấn tể ba người, ba vị là cùng tiến lên, hay là nguyên một đám đến. Tu vi mạnh nhất tấn tể cũng là cảm giác được trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, địch cửu không phải lợi hại, mà là thật là đáng sợ. Chẳng những là nhẹ nhõm giết cập bồ, còn liền cập bồ thế giới cũng có thể ngay lập tức mở ra. Hiền ngay lập tức thời gian liền cuốn đi cập bộ vũ trụ thế giới thứ đồ vật thủ đoạn, cái này sẽ đối cập bộ đại đạo quy tắc có bao nhiêu hiểu rõ mới có thể làm được. Loại thực lực này, tấn thể tranh thủ thời gian là một cái tiên đầu lễ cực kỳ khách khí nói, địch đạo hữu chúng ta cùng cập bộ cũng bất quá là tạm thời tổ đổi. Vừa rồi đạo hữu cũng nhìn thấy, cập bộ đồng thủ thời điểm, chúng ta cũng không có đồng thủ. Địch cửu gần gần đầu, không sai, cho nên ta mới đến hiện tại cũng không có đồng thủ. Một bên ngang U dịch vội vàng nói, địch huynh không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ A, cái này tạo hóa xào trong vũ trụ đảo mạch rất nhiều, nếu là một người thực lực coi như là cường thịnh trở lại, có đôi khi cũng khó có thể lấy tới nguyên vẹn vũ trụ đảo mạch. Ngang U dịch ý tứ địch cựu tự nhiên minh bạch vừa rồi nếu như không phải hắn trước thu hồi vũ trụ đảo mạch cấp bộ đáng người đã đến thời điểm, hắn không cách nào đạt được nguyên vẹn vũ trụ đảo mạch. Vũ trụ đảo mạch bị bộc lộ ra đến, dù là thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, chỉ sợ tấn tệ đáng người cũng sẽ đá đoạt lại nói, mà không phải ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng địch cửu trong nội tâm nhưng là ha ha cùng những người này tổ đổi. Hắn náo tàn không sai biệt lắm. Vừa rồi chính mình giết cập bồ thời điểm, còn lại ba người toàn bộ lên, hắn sẽ không nhất định tài giỏi đánh rơi cập bồ. Viên phượng liền vội vàng tiến lên thi lễ, địch huynh vừa rồi viên phượng bởi vì nghe được đạo lữ tin tức dưới tình thế cấp bách đã mất đi lòng người, kính xin địch huynh thứ tội. Lời nói nói như thế, có thể viên phượng hay là thời khắc chuẩn bị trốn chạy. Nàng sợ dĩ không có trước tiên đào tẩu, là vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng trốn, sẽ thấy không có cơ hội trở lại tạo hóa thánh đạo thành biện đạo. Hôm nay nàng chạy thoát chính là địch cửu không có ở vũ trụ xào bắt được nàng tương lai tài tạo hóa thánh đạo thành cũng sẽ bắt được nàng. Nàng ở tại chỗ này, là muốn nhìn xem địch cửu có thể hay không buông tha nàng. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta cũng không phải là cái loại này đều muốn xương bá vũ trụ minh mông người, cũng không có muốn đem tu sĩ khác giết cái tinh quang yêu thích. Nói xong cái này, địch cửu ngược lại là đối tấn tệ ba người liền ôm quyền, mấy vị đạo hữu ân oán giữa chúng ta bất quá là vì tranh đoạt vũ trụ đạo mạch mà thôi. Nhưng những thứ này so với chúng ta sắp gặp phải hạo kiếp mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Thật giống như vừa rồi viên phượng mạo phạm ta, có thể ta cũng không cảm thấy có cái gì. Ở vào tấn tể loại này cấp độ tu sĩ, địch cử vừa nói sau đến, bọn hắn sẽ hiểu tới đây, lập tức nói, địch đạo hữu nói là có người sắp bước vào bước thứ tư sự tình. Lúc trước Sikil chuẩn bị bước vào bước thứ tư lúc trước hoàn thiện vũ trụ, làm ra đến thanh thế toàn bộ minh mông đều có phát giác cho nên tấn tể biết rõ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Địch cửu gần đầu, sau đó nghiêm mặt nói ra, bước vào bước thứ tư cũng thế mà thôi, chỉ khi nào có người bước vào bước thứ tư, hắn thậm chí muốn đem chúng ta nuôi nhốt tại kia thế giới bên trong tùy ý đánh giết, đem chúng ta trở thành heo chó nô lệ, chúng ta cũng muốn nghe thiên do mệnh ư. Tấn tể mấy người tuyệt đối là cường giả cập bộ bị hắn giết, có thể tấn tể ba người cường giả như vậy, địch cửu hay là đều muốn tranh thủ thoáng một phát tương lai cùng hắn liên thủ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1217, sát chiêu mới. Người đăng Linh HTT. Tấn tể ba người đều là trầm mặc xuống, địch cửu nói lời bọn hắn rất rõ ràng, trên thực tế bọn hắn tới nơi này điên cuồng tìm kiếm vũ trụ đạo mạch là vì cái gì? Còn không phải nghĩ đến có một đường cơ hội bước vào bước thứ tư. Chỉ cần bước vào bước thứ tư, vậy có cơ hội đem vận mệnh giữ tải trong tay của mình. Muốn là nghĩ như vậy, có thể tấn tể ba người đều rõ ràng, loại cơ hội này cực kỳ xa vời. Mỗi một người bọn hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau chính là chờ vũ trụ xào vũ trụ đảo mạch tìm kiếm hoàn tất về sau, còn muốn hết mọi biện pháp tải vũ trụ biện đảo bên trong đạt được một chỗ cắm rùi. Coi như là có người bước vào bước thứ tư, cũng không có thể tùy ý lang nhục lấn giết có thánh vị tu sĩ. Địch cửu ở đâu không biết những người này ý tưởng, hắn ha ha cười lạnh một tiếng, nếu là mấy vị vô tình coi như ta cũng không nói gì qua lời này. Thánh vị tranh đoạt, chỉ sợ không có mấy vị sự tình gì. Theo ta được biết hoặc là ta chỗ gặp phải tu sĩ, so mấy vị mạnh hơn ít nhất không thua mười cái. Còn chân chính lớn thánh vị có mười cái ư, mà ngay cả ta đã lấy được thánh vị bia cũng không dám nói đạt được thánh vị có thể khống chế vận mệnh của mình, chớ đừng nói chi là mấy vị. Địch cửu ý ở ngoài lời, mấy người các ngươi bàn về thực lực đến, ngay cả ta cũng không bằng. Bàn về cơ duyên đến, liền thánh vị bia cũng không có, mấy người các ngươi dựa vào cái gì đều muốn đạt được thánh vị. Địch đạo hữu có thánh vị bia, tấn tể rung động không thôi nhìn xem địch cửu có thánh vị bia, chỉ cần mình thực lực đáng tin, đạt được thánh vị cơ hội là người khác gấp mấy lần cũng không dừng lại. Không sai, mấy vị cân nhắc một chút đi, nếu như không muốn hợp tác lời nói, ta tự đi trước. Địch cửu không có ý định tiếp tục khuyên ngăn đi. Những thứ này không hợp tác tương lai đại chiến thời điểm, bất quá là pháo hôi mà thôi, hắn cũng không tin tài thánh bị tranh đoạt bên trong, không có đứng thành hàng còn có thể sống sót. Hắn bây giờ cùng ninh thành, diệp mặc mấy người xem như ngũ hành vũ trụ nhất phái, bọn hắn cái này nhất phái ngoài trừ ngũ hành vũ trụ lực lượng bên ngoài, muốn càng nhiều nữa mượn nhờ tài còn lại vũ trụ cường giả. Trừ bọn họ ra cái này nhất phái, xích yêu mới đúng cường đại nhất nhất phái. Vũ trụ đại biển đạo sau thánh vị tranh đoạt cũng không nhất định là bọn hắn cùng xích yêu dốc sức liều mạng. Vũ trụ mênh mông, không biết có bao nhiêu cường giả, hắn và Diệp mặc, Ninh thành mấy cái có thể nghĩ đến tất nhiên cùng với xích yêu dốc sức liều mạng một trận chiến, cái khác vũ trụ tu sĩ tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Có thể nghĩ đến, thì có thể cùng bọn họ giống nhau xây dựng phe phái. Những thứ này phe phái một khi đi ra tại biện đảo tranh đoạt thánh vị thời điểm cũng không nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn đối phó sích yêu. Cũng có khả năng trợ giúp sích yêu đối phó bọn hắn, hoặc là là tự nhiên mình tính toán. Dù sao không phải từng cái vũ trụ đều cùng ngũ hành vũ trụ bình thường, tài tiến vào tạo hóa chi môn sau có thể đạt được 5 cái thánh vị bia. Địch đạo hiểu thật sự có thánh vị bia, tấn tể nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. So về địch cửu cùng Diệp mặc, Ninh Thành ba người đối bước thứ tư nô dịch minh mông linh dễ dàng tha thứ tấn tệ đám người ý tưởng đã có một ít bất đồng khi bọn hắn xem ra. Vô luận là ai bước vào bước thứ tư, cho dù là đã khống chế mênh mông hỗn độn trong là bất luận cái cái gì một cái sinh linh cũng sẽ không hoặc là không thể tùy ý quấy nhiễu nô dịch thánh vị kẻ có được. Địch cửu khẳng định nói, không sai, của ta thật là có thánh vị bia. Chúng ta nguyện ý đi theo địch huynh cùng một chỗ tương lai địch huynh nếu như xuất thủ chúng ta nhất định đồng loạt ra tay. Tấn tề không chút lựa chọn nói ra. Địch cửu gần gần đầu tốt, nếu như tất cả mọi người là một đường ta nếu là có thể đạt được thánh vị tự nhiên sẽ không quên mấy vị. Tấn tể đám người lập tức thi lễ, bọn hắn chờ đúng là địch cửu những lời này. Địch cửu lại lần nữa nói ra, bất quá mấy vị cần nhỏ máu phát cái thề, chỉ cần ta cùng cái kia bước thứ tư đánh nhau, mấy vị nhất định phải ra tay. Tấn tể ba người liếc nhìn nhau, lập tức đều là bước ra một giọt máu huyết, máu huyết tại trong hư không dung hợp cùng một chỗ, hóa thành đạo vận khí tức ba người đồng thời phát lời thề. Bọn hắn rất rõ ràng, không thể nói địch cửu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ. Vừa rồi địch cửu giết cập bộ thời điểm, cũng không có thấy bọn họ ba cái cùng tiến lên. Tuy nhiên chưa tính là thu tấn tể ba người vì tiểu đệ, bất quá tấn tể ba người thực lực đó là thật mạnh mẽ. Tương lai đối phó xích yêu thời điểm, nhiều một phần lực lượng cũng là chuyện tốt. Địch cửu cũng không có ý định cùng tấn tề ba người liên thủ tìm kiếm vũ trụ đảo mạch, hắn đạo đồng tử có thể trông thấy bình thường vũ trụ đảo mạch chính hắn một người đi tìm thì tốt rồi. Cùng tấn tể mấy người sau khi tách ra kế tiếp mấy năm thời gian, địch cửu đều tài tạo hóa xào tìm kiếm vũ trụ đảo mạch. Mấy năm thời gian, địch cửu ít nhất tìm được 20 đầu vũ trụ đảo mạch. Những thứ này vũ trụ đạo mạch đều là bình thường năm 2000 đến 3000 trượng mà thôi, về phần vàn trượng tà hữu vũ trụ đạo mạch ngoại trừ lúc ban đầu một đen một trắng bên ngoài, địch cử là một lần đều không có gặp được. Đã có hơn 20 đầu vũ trụ đạo mạch địch cử quyết định không hề tìm. Hắn xem như đã nhìn ra chính thức thứ tốt là màu đen kia vũ trụ đạo mạch cùng hắn lấy được cái kia màu trắng vũ trụ đạo mạch. Cái này hai loại vũ trụ đạo mạch đều là đã vượt qua vàn trượng. Cái khác vũ trụ đạo mạch tuy nhiên cũng không tệ, còn xa xa so ra kém cái này hai loại. Tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ đại biển đạo sắp bắt đầu, địch cử không biết Diệp mặc cùng Ninh Thành có phải hay không đã đi tới tạo hóa xào, hắn cũng không có ý định liên hệ Diệp mặc cùng Ninh Thành hai người. Địch cử quyết định tìm kiếm một chỗ bế quan một thời gian ngắn, lại đem thực lực tăng lên một ít. Dù là không thể bước vào bước thứ tư, hoặc là hắn cũng có thể cùng xích yêu giống nhau, đụng chạm đến bước thứ tư đại đạo dấu vết. Địch cửu lựa chọn bế quan địa phương cũng không có tùy tiện tìm một coi như xong, hắn trực tiếp đi lúc trước thiếu chút nữa đưa hắn mạng nhỏ tiễn đưa mất khô cạn hồ nước. Xích yêu lấy đi màu đen kia một nửa đảo mạch sau, chắc chắn sẽ không ở lại tại chỗ. Đáng sợ kia độc đã bị hắn hóa thành một đảo thuộc về mình độc đảo quy tắc, hắn đi chính là muốn thử nhìn một chút cái kia độc khi hắn độc đảo quy tắc phía dưới còn có thể không thể động đến hắn đối cái này một đạo độc đạo quy tắc địch cử thế nhưng là rất coi trọng tương lai cùng xích yêu đồng thủ thời điểm hắn nhất định muốn thi triển đi ra duy nhất muốn suy tính là hắn thông qua phương thức gì thi triển đi ra trừ lần đó ra ở đằng kia khói đen quẩn quanh độc khí bên trong tu luyện cũng sẽ không có người đến đá quấy giày đến hắn. Địch cửu lần nữa đi tới nơi này khô cạn hồ nước thời điểm, giữa hồ khói đen đã phai nhạt rất nhiều, địch cửu đạo đồng tử thậm chí có thể xuyên thấu khói đồng nhìn rõ ràng bên trong đã cái gì cũng bị mất. Xem ra màu đen kia vũ trụ đạo mạch bị xích yêu bắt đi sau, cái kia khói đen độc khí cũng đi theo bắt đầu tiêu tán. Cũng may hắn đến coi như là nhanh, khói độc cũng không có tiêu tán hết. Địch cử một bước liền bước vào khói độc bên trong, lúc trước thiếu chút nữa lấy đi hắn mạng nhỏ khói độc, giờ phút này đối địch cử không còn có nửa phần ảnh hưởng. Cái kia khói độc rơi vào địch cửu trên người, thật giống như bình thường sương mù, liền địch cử tóc tơ đều không có xúc phạm tới một chút nào. Địch cử hai tay một cuốn, một đạo độc đạo quy tắc khi hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng cô động. Sau một khắc địch cử trong tay cái này một đạo độc đạo quy tắc liền biến thành một đạo giống như thực chất đao khí. Theo địch cửu hai tay không ngừng cuốn di chuyển, một đảo lại một đảo thực chất đao khí bị địch cửu xây dựng đi ra, rất nhanh những thứ này do độc đảo quy tắc xây dựng đao khí ngay tại địch cửu quanh người tạo thành một cái cực lớn thần đao trận. Đao trận lưu truyền, chỉ có đao khí bốn phía, nơi đó có nửa điểm độc đảo quy tắc khí tức. Địch cửu vung tay lên, vô cùng đao khí biến mất không thấy gì nữa, địch cửu nhưng là ha ha cười cười, tương lai nếu như hắn xây dựng như vậy một cái đao trận vây khốn xích yêu. Sích yêu chắc chắn sẽ không để ở trong lòng, đợi đến lúc xích yêu phát hiện đao của hắn khí là độc đạo quy tắc thời điểm, chỉ sợ cũng là chúng chiêu. Đao này trận hay là hắn tải tu chân giới dùng thần thông, không nghĩ tới như vậy biến đổi, còn có thể trở thành một sát chiêu. Mấu chốt là dùng hắn trận đạo thủ đoạn, đao này trận tùy thời tùy khắc cũng có thể hóa thành hư vô. Tiền bối, tiền bối. Địch cử vẫn còn đắc ý thời điểm, một cái phát âm có chút không cho phép thanh âm ở bên ngoài vang lên. Địch Cửu cà kinh, hắn khẳng định chính mình vừa rồi tới nơi này thời điểm, nơi đây không có bất kỳ người nào, hơn nữa khi hắn xây dựng độc đảo quy tắc đao trận thời điểm cũng không có bất luận cái gì khí tức chấn động, như thế nào có người xuất hiện ở thân thể của hắn chu, hắn còn không có phát hiện. Chẳng lẽ lại là một cái xích yêu phải không? Địch Cửu một bước liền bước ra khói độc trung tâm, hắn vừa rồi đến thời điểm, bởi vì vững tin chung quanh không có người khác cho nên cũng không có bố trí cái gì hộ trận. Giờ phút này địch cửu lúc đi ra, nhưng là rõ ràng trông thấy một đầu lông màu đen báo hai đuôi. Vững tin chung quanh không có ai, địch cửu lúc này mới nghi hoặc nhìn cái này đầu báo hai đuôi, mới vừa rồi là ngươi đang ở đây bảo ta. Càng làm cho địch cửu nghi hoặc không phải báo hai đuôi gọi hắn, mà là cái này báo hai đuôi là thế nào vô thanh vô tức xuất hiện. Hôm nay đổi mới đi gian. Chưa 1218, thiên phú đáng sợ của báo cực. Người đăng, Linh HTT. Đúng vậy, tiền bối. Cái này báo hai đuôi chẳng những lần nữa tiêu một tiếng tiền bối, còn có chút chẳng ra cái gì cả thi cái lễ. Địch cửu ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc, cái này báo hai đuôi thực lực cũng không thấp tuyệt đối là một cái đỉnh phong nhất cửu cấp thần thú, đây là tương đương với tạo hóa cảnh cường giả. Yêu thú tu vi càng mạnh càng không thay đổi hình, vậy nói rõ con yêu thú này tiềm lực càng lớn. Thế nhưng là cửu cấp đỉnh phong thần thú cũng không biến hóa, địch cửu đích thật là chưa từng gặp qua. Nhớ hắn ở lại minh mông hỗn độn bên trong thiểm điện, chắc hẳn cũng là cựu cấp thần thú, dùng thiểm điện theo hầu, sợ là đã đến cửu cấp thần thú đỉnh phong sau cũng sẽ không biến hóa. Trừ phi thiểm điện đều muốn chính mình sớm biến hóa, bằng không mà nói, chỉ có tu luyện tới cấp 10 thần thú, thậm chí là vượt qua thần thú cấp bậc. Vượt qua thần thú cấp bậc, vậy thì cùng tu sĩ giống nhau, là muốn bước vào bước thứ tư tồn tại. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái này báo hai đuôi là thế nào xuất hiện. Cái này báo hai đuôi ở chỗ này gọi hắn tiền bối, rõ ràng cho thấy muốn cầu cạnh hắn, địch cửu rứt khoát trực tiếp hỏi, vừa rồi ngươi là như thế nào đột nhiên xuất hiện, để cho ta không có chút nào cảm thấy. Báo hai đuôi vội vàng nói, đó là của ta thần thông kỹ năng thiên ẩn. Chẳng qua là cái này thần thông kỹ năng cần một quả thiên ẩn vũ trụ đào quả, hơn nữa còn chỉ có thể ở đặc biệt dưới điều kiện tu luyện còn cần của ta loại này thần thú huyết mạch. Ta là cơ duyên xảo hợp lúc này mới học xong cái này thần thông. Địch cửu trong nội tâm chỉ có thể thở dài, nếu như loại này thần thông hắn có thể học được lời nói, tương lai trốn đi ám toán xích yêu một cái, vậy khẳng định rất thoải mái. Hắn địa sát biến thần thông, vô luận biến thành cái gì cũng tuyệt đối giấu giếm không được xích yêu. Địa sát biến có lẽ còn không có vượt qua cái này một phương minh mông, mà cái này báo hai đuôi thiên ẩn thần thông tuyệt đối là đã vượt qua cái này một phương vũ trụ minh mông đại thần thông. Ngươi tên gì, tìm ta có lẽ có việc gì. Địch cửu cảm nhận được cái này báo hai đuôi có chút thấp thỏm lo âu tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Hồi tiền bối, ván bối gọi báo cực. Ta có một cái đạo hiểu, vì người bắt đi đều muốn cưỡng ép tế huyết. Đối với người thực lực có hạn căn bản là không cách nào cứu trở về đạo hiểu, đều muốn mời tiền bối ra tay giúp đỡ. Ván bối nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Báo cực thậm chí là quỷ dạp xuống đất có thể thấy được hắn đạo hiểu đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta? Theo ta được biết tạo hóa xào bây giờ cường giả quá nhiều, chẳng lẽ ngươi tìm người khác, không có ai đồng ý? Báo cực vội vàng nói ra, không phải, người nọ tu luyện là độc đạo tất cả thần thông đều là độc đạo thần thông. Cái khác cường giả, dù là càng lợi hại, cũng không cách nào tới gần hắn. Tìm người khác hỗ trợ, đó là hại người khác. Tiền bối liền hồ này trung tâm vọng đạo chi độc đều không sợ, hiển nhiên là không sợ người nọ độc đạo thần thông, vãn bối lúc này mới cả gan muốn nhờ. Độc đạo, địch cửu liền vội vàng hỏi, người nọ tên gì? Còn có bức họa? Địch cửu lo lắng là tỷ, nếu như là tỷ mà nói, địch cử tin tưởng chỉ cần mình cho báo cực một cái tay bài, tỷ tự cũng không khó xử báo cực. Bất quá địch cử thông qua báo cực mà nói, cũng biết lúc trước chính mình trong đáng sợ khói độc tên gì, nguyên lai là vọng đạo chi độc. Cái này vọng đào chi độc không biết là lai lịch ra sao, đợi lát nữa ngược lại là có thể hỏi thăm thoáng một phát báo cực. Báo cực tại trong hư không kéo lê một đạo hình ảnh, địch cửu trông thấy hình ảnh đã biết rõ, đây không phải là tỷ. Báo cực vẽ ra đến tu sĩ thật giống như một cây cây gầy trúc dáng người cực cao, dùng báo cực hình ảnh xem lời nói, có lẽ vượt qua 2 mét vuông. Cùng với tất cả tinh thông độc đạo tu sĩ một chút, gia hỏa này cũng là gầy yếu không chịu nổi, trên đầu đỡ đòn thưa thớt tóc vàng Hắn ở đây địa phương nào? Địch cử hỏi. Nếu như rất gần mà nói, hắn không ngại đi hỗ trợ nói một tiếng. Cái này báo cực ngược lại là có chút sống sùng vật của hắn thiểm điện giúp một việc cũng không cái gọi là. Người này gọi vũ hoa, đến từ bảo thuyên vũ trụ. Nghe đồn là minh mông bên trong đệ nhất độc đạo cường giả, hắn độc thậm chí có thể hòa tan thế giới vũ trụ. Nghe báo cực nói đến đây, địch cử khẽ như mày. Cái này Vũ Hoa độc đạo cường đại như thế, báo cực mời chính mình đi cứu người, có thể thấy được không có đem an nguy của mình để ở trong lòng A. Báo cực lại tiếp tục nói tiền bối mặc dù đối với độc đạo cũng có giải, sợ không cách nào đối phó Vũ Hoa đáng sợ độc đạo thần thông. Ván bối ngược lại là có một cái biện pháp cái kia Vũ Hoa đem con đường của ta bạn phong ấn tại Bạch gia Sơn, hắn là đều muốn dùng ta nói bạn báo tuyết huyết đổ vào minh mông thiết tinh, sau đó chóc bong minh mông thiết tinh. Tại Vũ Hoa không có bố trí tốt chốc bong đại trận lúc trước, sẽ không giết báo tuyết, ta có ẩn nấp đích phương pháp xử lý, thế nhưng là ta cứu báo tuyết thời điểm tất nhiên sẽ bị Vũ Hoa phát giác. Địch Cửu hiểu được nói ra, ngươi là đều muốn để cho ta tại ngươi cứu báo tuyết thời điểm, giúp ngươi ngăn cản thoáng một phát Vũ Hoa a. Đúng vậy, tiền bối, chỉ cần ngăn cản thoáng một phát, ta cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất cứu đi báo tuyết, về sau ta báo cực mệnh chính là tiền bối. Ta tuy nhiên thực lực không đủ, đã có một số người khác không có năng lực cái kia chính là thôn phệ thần thông đảo vận. Người có thể thôn phệ thần thông đảo vận. Địch cửu kinh hỷ đã cắt đứt báo cực mà nói. Đúng vậy, vãn bối có thể thôn phệ thần thông đảo vận. Báo cực vội vàng nói ra. Địch cửu trực tiếp tế ra thiên sa đao tiện tay chính là tuế nguyện nhất trương cơ thần thông oanh hướng về phía báo cực. Đao màn nổ tung, ngay lập tức bao lấy cái này một phương biên giới hư không. Thời không tải đây một hơi cải biến, tuế nguyệt không hề cùng lúc trước giống nhau, mà là hóa thành vô cùng cảnh tượng, những cảnh tượng này giống như lưu tinh trụi rơi bình thường, trong nháy mắt muốn theo trước mắt xẹt qua. Nhất trương cơ, dệt con thoi quang cảnh đi như bay. Mà lại xem hoa nở có hạ thấp thời gian, nhân sinh tóc mai tất cả đã thương. Cảm nhận được loại này tuế nguyệt biến mất nhân sinh như gửi đảo vận thời gian, tóc tựa hồ tại ngay lập tức muốn hóa thành tuyết trắng. Đài đảo cũng sẽ ở ngay lập tức tiêu tán không còn nếu như là đối thủ, có lẽ còn chưa kịp cảm thán loại này giống như sao băng tuế nguyệt thời gian, cái kia đao màn liền sớm đã đem biến thành trong năm tháng một hạt bụi mầm. báo cực nhưng là há miệng cắn, sau một khắc cái kia trôi qua tuế nguyệt thời không chỉ hoãn đứng lên, mông lung không gian cùng thời gian cũng đều trở nên rõ ràng. ánh đao vẫn là ánh đao tuế nguyệt vẫn là tuế nguyệt không gian vẫn là cái không gian kia. tốt. Địch cửu thu hồi thiên sa đao, giờ ngón tay cái lên nói ra, báo cực thần thông của ngươi vô cùng rất giỏi, vậy mà có thể thôn phệ của ta tuế nguyện nhất trương cơ đảo vận. Đi thôi, rời khỏi chuyện ta giúp đỡ định rồi. Bất quá tương lai ta có một cái đối thủ cường đại, ta cùng hắn dốc sức liều mạng thời điểm ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta một lần. Ngươi chỉ cần trốn ở một bên, sau đó tại ta cấp xuất ám kỳ thời điểm cắn nuốt sạch hắn thần thông đảo vận. Địch cửu trong lòng là đại hị a. Cùng xích yêu đối chiến thời điểm, báo cực trốn ở một bên, sau đó một ngụm cắn nuốt sạch xích yêu thần thông đảo vận dù là chỉ có thể cắn nuốt sạch một phần mười thậm chí là một phần trăm, một phần ngàn, vậy hắn thì có hy vọng. Dùng báo cực thiên ẩn thần thông trốn ở một bên, xích yêu chắc chắn sẽ không phát hiện. Báo cực kinh A. Một tiếng, lập tức liền kinh hỉ nói ra, đa tạ tiền bối, ván bối nhất định liều mình hỗ trợ. Địch Cửu vỗ vỗ báo cực cái này còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó ta và ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại đi cứu ngươi Đào Hữu. Đúng rồi, không nên gọi ta là tiền bối, ta là địch cửu, ngươi trực tiếp gọi ta danh tự có thể. Là địch huynh, chúng ta không nên quy hoạch một chút không? Báo cực nghe được địch cửu báo danh, trong nội tâm càng là mừng rỡ, điều này nói rõ địch cửu đưa hắn trở thành bằng hữu. Địch Cửu ha ha cười cười, quy hoạch cái gì? Chúng ta trực tiếp đi đòi người, chẳng lẽ cái kia vũ hoa còn dám không để cho phải không? Ta ngược lại là hy vọng hắn không để cho cái kia minh mông thiết tinh ta cũng là có trọng dùng chỗ, nơi đây lại có một khối, ta cũng sẽ không buông tha. Minh mông thiết tinh đối địch cửu mà nói giống nhau là chỗ hữu dụng, hắn thiên sa đao tấn cấp đá đến cực hạn cũng không cách nào hóa thành ba thước chín thốn. Địch cửu tìm được minh mông thiết tinh sau, quyết định cho thiên sa đao lại thêm một điểm liệu. Cứ như thế trôi qua. Báo cực bị địch cửu ý tưởng kinh sợ. Vũ Hoa là người nào? Tuy nhiên Vũ Hoa thực lực không phải tạo hóa xào trong đệ nhất cường giả, có thể tạo hóa xào trong đệ nhất cường giả thật đúng là không dám tùy tùy tiện tiện gây Vũ Hoa, người ta thế nhưng là đệ nhất độc đạo cường giả, chọc Vũ Hoa, có lẽ người trong lúc bất chi bất xác độc đạo cũng không biết. Địch cửu gật đầu, không sai, chúng ta cứ như thế trôi qua tin tưởng ta a cái kia Vũ Hoa ta còn thật không có để vào mắt. Vốn ta là ý định bế quan một thời gian ngắn, bất quá đã có hỗ trợ của ngươi, chúng ta nắm chắc ngược lại là lại thêm vài phần. Nghe được địch cửu một điểm cũng không sợ vũ hoa, báo cực cũng cực kỳ dứt khoát nói ra tốt địch huynh chúng ta. chương 1210... 1219, tranh đoạn mênh mông thiết tinh. Người đăng linhtt HTT. Bạch ra sơn, tài rộng lớn vô biên tạo hóa xào trong thật sự là không tính là cái gì. Ngọn núi này không phải là rất cao cũng không phải rất hiểm. Càng không có đỉnh cấp bảo vận cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí coi như là thiên địa quy tắc cũng chỉ có thể xem như bình thường. Như vậy núi tài tạo hóa xào trong vô số kể càng nhiều nữa thậm chí là liền danh tự đều không có. Như vậy bình thường bình thường một ngọn núi giờ phút này lại vây đầy tu sĩ. Nguyên nhân tự nhiên không có cái khác, chỉ là bởi vì bạch ra sơn xuất hiện cấp cao nhất bảo vật cái kia chính là minh mông thiết tinh. Minh mông thiết tinh ai không đều muốn. Thứ này nếu như có thể luyện chế thành vì chính mình công kích pháp bảo thực lực lăng không bay lên một tầng nữa. Cho dù là thực lực kém một ít dùng minh mông thiết tinh luyện chế pháp bảo cũng có phá vỡ vũ trụ biên giới cơ hội. Lúc này Bạch gia Sơn đỉnh đứng đấy một gã giống như cây gầy trúc bình thường Nam Tu, Nam Tu thân cao 2 mét có hơn, một thưa thớt tóc vàng tóc có chút đặc biệt. Càng đặc biệt là, người này Nam Tu pháp bảo, là một thanh cực lớn bát sát càn khôn trùy. Như vậy một cái toàn nhìn gió cũng có thể thổi đi ra hỏa, dùng như vậy một thanh thiết trùy pháp bảo toàn nhìn đích thật là có chút quái dị. Tại đây cao gầy Nam Tu sau lưng, còn có một đầu màu trắng thần thú, đây là một đầu báo hai đuôi. Cái này đầu màu trắng báo hai đuôi nằm ở một cái cực lớn trên tế đàn, xem bộ dáng là cũng bị huyết tế. Vũ hoa đảo hiểu căn cứ minh mông thiết tinh đặc thù, nơi đây minh mông thiết tinh nhiều tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể sử dụng hết. Thiên địa bảo vật gặp người có phần, một mình ngươi muốn nuốt một mình minh mông thiết tinh, không khỏi quá mức bá đạo chút a Vây quanh cao gầy cái nam tu tu sĩ bầy trong có người đứng ra khuyên. Vũ Hoa sắc mặt rất là băng hàn, ánh mắt của hắn từ chung quanh trong đám người đảo qua đi, mang theo một tia sát khí nói ra gặp người có phần. Ta tới nơi này đều mấy năm thời gian, vì khóa lại cái này khối minh mông thiết tinh ta ngay cả vũ trụ đảo mạch đều không có đi tìm qua, càng là tiêu hao đại lượng tài liệu ở chỗ này. Hôm nay minh mông thiết tinh sẽ phải bị ta ra khỏi, đều mơ tưởng đến tống tiền ư. Ha ha có gan liền đi lên đoạt A ta Vũ Hoa cũng muốn nhìn xem, là ngươi lợi hại, vẫn là của ta càng khôn trùy lợi hại. Trong đám người có người trong nội tâm âm thầm mỉa mai, ngươi càn khôn trùy lợi hại. Ha ha, ngươi nếu như chỉ có càn khôn trùy, sớm đã bị người liền xương cốt một phấn đều bới ra không có. Nếu như không phải kiêng kỵ ngươi độc đạo, nơi đây ai sẽ sợ ngươi cái này gầy cây gầy trúc? Muốn là nghĩ như vậy, cũng không có người dám nhảy lôi chỉ nửa bước. Nếu không phải nơi này có mênh mông thiết tinh mà nói, sợ là đã sớm không ai ở tại chỗ này. Náo nhện như vậy. Một thanh âm đột nhiên phá vỡ hiện trường rằng co tất cả mọi người nhìn về phía hư không, bởi vì này thanh âm là từ hư không tới. Vũ Hoa trong nội tâm cả kinh cũng là nhìn về phía hư không. Nơi đây hắn bố trí cấm bay đại trận, người này có thể bỏ qua hắn cấm bay đại trận, có thể thấy được người tới trận đạo chỉ sợ so với hắn mạnh hơn. Lập tức tất cả mọi người nhìn rõ ràng người tới, là một gã bình thường thanh niên tu sĩ thanh niên này bên người còn đi theo một đầu báo hai đuôi thần thú. Trông thấy báo hai đuôi thần thú, lập tức đã có người nhãn tình sáng lên. Báo hai đuôi thần thú cũng không phải là báo hai đuôi, đây chính là vũ trụ minh mông đang lúc rất quý hiếm thần thú tiềm lực kinh người vô cùng. Trên thực tế đi theo địch cửu bên người cái này đầu báo hai đuôi đã là cửu cấp đỉnh phong thần thú, có thể nói rõ vấn đề. Chân quý hơn chính là thuần sắc báo hai đuôi. Vô luận là thuần trắng sắc vẫn là đen nhánh sắc đây đều là quý hiếm trong quý hiếm. Vũ Hoa có thể tìm tới một đầu thuần trắng sắc báo hai đuôi, cũng đã là cực nhỏ cực nhỏ tỷ lệ, hiện tại lại có người lại đã tìm được một đầu đen nhánh sắc báo hai đuôi. Báo hai đuôi huyết, có thể tế điện đỉnh cấp minh mông bảo vật. Vũ Hoa đã chấn áp một đầu thuần trắng sắc báo hai đuôi, chính là vì chóc bong minh mông thiết tinh. Hiện tại lại có người mang theo một đầu đen nhánh sắc báo hai đuôi tới đây, hiển nhiên là giống nhau tâm tư. Ngươi là người phương nào? Vũ Hoa ánh mắt theo địch cửu bên người báo hai đuôi bên trên truyền qua địch cửu trên người, bởi vì địch cửu đã có báo hai đuôi, vậy không nhất định phải tại đỉnh núi đồng thủ, địch cửu tại chân núi dùng báo hai đuôi huyết tế, giống nhau có cơ hội lấy được Minh Mông Thiết Tinh. Bằng hữu của ta đạo hiểu bị ngươi bắt tới nơi này, hôm nay ta là giúp ta bằng hữu suốt đầu đến. Địch cửu đang khi nói chuyện ánh mắt đá đã rơi vào bị Vũ Hoa giam cầm tại trong tế đàn màu trắng báo hai đuôi trên người. Ha ha ha ha. Vũ Hoa cười ha ha, hắn giống như lần đầu tiên nghe thấy vậy buồn cười sự tình người này cũng dám trực tiếp muốn hắn báo hai đuôi đồng thủ. Muốn biết rõ hắn bị phần đông tu sĩ vây quanh ở nơi đây dài như vậy, cũng không có ai dám nói độc chiếm, nhiều nhất là muốn chính mình phân một bộ phận minh mông thiết tinh đi ra ngoài mà thôi. Bằng Hiểu báo hai đuôi cho ta mượn dùng một chút. Một gá hạt y tu sĩ trông thấy địch cửu bỏ qua vũ hoa bố tải không gian tầng kia nhìn bằng mắt thường không thấy độc đảo gợn sóng, muốn tự lo đi về hướng vũ hoa, lập tức liền ngăn ở phía trước nói ra. Đây là lo lắng địch cửu bị độc chết sau, báo hai đuôi lần nữa bị vũ hoa bắt đi. Lan! Địch cửu lật tay thiên sa đao liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nếu như ra hỏa này dám. Đứa tiến lên một bước, hắn sẽ không chút lựa chọn trước hết giết một cái lại nói. Chứ vì, chúng ta có thể lấy tới cái này đen nhánh báo hai đuôi, sau đó tại chân núi huyết tế, giống nhau có thể đạt được mênh mông thiết tinh. Cái này hạt y tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như là mình giết địch cửu cho tới báo hai đuôi, cũng không cách nào ăn mảnh. Mấy tên tu sĩ đi theo liền tiến lên một bước, hết lần này tới lần khác cái lúc này có một người tu sĩ ngược lại là lui về phía sau một bước. Bành huynh, ngươi vì cái gì lui về phía sau? Một gá đang chuẩn bị cũng đi lên tu sĩ, trông thấy người bên cạnh không tiến phản lui, lập tức lại hỏi. Cái kia bành huynh ha ha một tiếng ta không có ý định muốn mênh mông thiết tinh cáo tử. Nói xong cái này bành họ tu sĩ không chút lựa chọn xoay người rời đi, triển khai đồn thuật ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu cười lạnh, hắn sớm đã trông thấy cái này bành họ tu sĩ chính là lúc trước muốn làm ngư ông cướp đoạt hắn vũ trụ đạo mạch gia hỏa, chẳng qua là gia hỏa này trông thấy chính mình một mũi tên giết chết thiên thiệu liệt, sau đó trốn. Không muốn ở chỗ này lần thứ hai gặp phải hắn, người này còn là đào tẩu. Trông thấy cái kia trắng nón tu sĩ đào tẩu, mấy tên muốn vây hướng địch cửu tu sĩ đều theo bản năng ngừng lại. Cho dù là đã phóng tới địch cửu vài tên tu sĩ, tài cảm nhận được tu sĩ khác sau khi dừng lại, cũng đều chậm lại động tác. Có người rút đi tự nhiên có nguyên nhân, không có biết rõ ràng nguyên nhân lúc trước, những người này tự nhiên sẽ không mạo muội sông đi lên. Cuối cùng chỉ có tên kia hạt y tu sĩ cái thứ nhất ngăn ở địch cửu trước mặt. Hạt y tu sĩ còn chưa kịp hỏi thăm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, địch cửu thiên sa đao chính là một đao đánh xuống. Tuế nguyện nhất trương cơ, đao màn nảy sinh, đao vận sinh. Lần này địch cử ra tay nhất trương cơ cũng không phải là cùng lúc trước khảo thí báo cực như vậy lưu tình, nhất trương cơ ra tay chính là đảo vận cuồn cuộn, đao đảo quy tắc trong thời gian ngắn liền bao lấy cái này một phương không gian. Hạt y tu sĩ sắc mặt lập tức liền trở nên hoảng sợ đứng lên, chung quanh thiên địa quy tắc cùng hắn không hề quan hệ, chỉ có một loại cực độ trôi qua tuế nguyệt thời gian. Tại đây cấp tốc trôi qua tuế nguyệt thời gian bên trong, hạt y tu sĩ có một loại người sinh như gửi, tuế nguyệt như sơ cảm giác. Hết thảy cũng không khi hắn trong khống chế, hắn thật giống như trong năm tháng một mảnh không có dễ lục bình. Sát ý xâm nhập mà đến, cái này hạt y tu sĩ đánh cho cái giật mình, đạo vận điên cuồng cuốn di chuyển, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đại đạo đạo vận ngay tại quanh người tạo thành một đạo thuộc về hắn quy tắc của mình. Nhất trương cơ tuế nguyệt thời gian rốt cục tại lúc này có chút dừng lại. Phố... Hai đạo máu tươi biểu ra, cái này hạt y tu sĩ mượn nhờ cái kia tối nguyệt dừng lại cơ hội chạy ra khỏi nhất trương cơ sát ý tập trung, chẳng qua là hắn một đôi chân đã bị địch cửu một đao cuốn đi, biến thành hư vô. Hạt y tu sĩ liền dừng lại tới hỏi một câu địch cửu cũng không dám thân hình hóa thành một đạo sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như muốn giết ra hỏa này, địch cửu một mũi tên có thể tiêu diệt. Bất quá địch cửu căn bản là chẳng muốn đi quản cái này bị hắn phách hai cái chân hạt y tu sĩ, vẫn là đi về hướng Vũ Hoa. Còn lại phóng tới địch cửu trên đường chậm dần bước chân tu sĩ, triệt để ngừng lại. Địch cửu thực lực thật sự là thật là đáng sợ, gần kề một đau, một đau khiến cho một cường giả song chân biến mất hơn nữa chỉ cần không phải mù đích có thể nhìn ra địch cửu cũng không có suất toàn lực. Nếu như địch cửu suất toàn lực mà nói, vừa rồi cái kia hạt y tu sĩ không nhất định có thể đào tẩu. Gặp địch cửu một đao liền giết chết một cường giả, vũ hoa ánh mắt một hồi co rút lại. Cho dù cái kia hạt y tu sĩ thực lực trong mắt hắn cũng không đáng nhắc tới, thế nhưng là có thể một đao tiêu diệt đối phương song chân, thực lực này chỉ sợ so với hắn mạnh hơn chút ít. Mắt thấy địch cử muốn đụng vào chính mình bố trí đến độc đảo quy tắc tường, vũ hoa quanh thân đảo vận càng là biên cuồng lưu truyền, một đảo lại một đảo độc đảo khí tức dung nhập vào bên ngoài quy tắc trên tường, quy tắc trên tường độc đảo quy tắc lưu truyền nhanh hơn. Hắn cũng không tin, địch cửu ăn qua hắn độc đảo quy tắc tường sau còn có thể bình yên vô sự. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hiệu. Chương 1220, hai cái hung thủ. Người đăng, Linh HTT. Chẳng những là Vũ hoa chầm chầm vào địch cửu, người còn lại giống nhau chầm chầm vào địch cửu. Vừa rồi địch cửu một đao thiếu chút nữa giết cái kia hạt y tu sĩ thậm chí còn dọa lùi một cường giả. Nếu như địch cử liền vũ hoa độc đạo quy tắc tường cũng có thể đi qua cái này minh mông thiết tinh bọn hắn cũng đừng nghĩ. Bành, địch cử đã đâm vào độc đạo quy tắc trên tường, độc đạo đạo vận giống như gần sóng bình thường tán loạn khai mở, sau đó sẽ thấy cũng không có tụ lại tới đây. Mà đứng mũi chịu sào địch cử vậy mà không có đá bị bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời hắn thiên sa đao đã thanh toán đi ra. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đao mang lóe sáng, xoáy lên sóng cả ức vàn giảm, Trông thấy địch cửu xuyên qua chính mình độc đạo quy tắc tường không có nửa điểm ảnh hưởng vũ hoa trong nội tâm chính là trầm xuống càng làm cho hắn thật không ngờ chính là địch cửu đi vào trước mặt của hắn sau liền lời nói đều không có một câu trực tiếp tế ra đáng sợ đau sóng lớn thần thông trên thực tế địch cửu xuyên qua chính mình độc đạo quy tắc tường sau vũ hoa cũng định cùng địch cửu cộng hưởng minh mông thiết tinh chẳng qua là cụ thể chi tiết hắn cùng với địch cửu nghiên cứu thảo luận thoáng một phát Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, địch cửu nửa câu cũng không nói, trực tiếp đồng thủ. Chẳng qua là nhất niệm đang lúc cái kia hàng tỷ đao sóng sóng cả liền lăn tới. Rõ ràng trông thấy chính là đao thế sóng biển cuồn cuộn mà đến, vũ hoa hết lần này tới lần khác có một loại thời không đều bị giam cầm, hết thảy vũ trụ quy tắc đều cách hắn đi xa cảm giác. Vũ Hoa ở đâu còn dám có nửa điểm do dự, trong tay càn khôn chùy vung lên, đào vận quy tắc cuốn di chuyển thật giống như một cái tinh cầu khổng lồ bị nện xuống bình thường, đều muốn ngăn trở tam trương cơ không ngứa tới đao sóng lớn. Vũ Hoa độc đạo thật là mạnh mẽ, đáng tiếc đối địch cửu không dùng được. So về độc nói tới, Vũ Hoa thực lực tối đa cũng bất quá là cùng thiên thiệu liệt không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng thiên thiệu liệt. Đối mặt địch cử loại này phong ba mang tất cả tới đao thế sóng biển, không chỉ nói hắn sau ra tay coi như là xuất thủ trước cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Càn khôn trùy đạo vận đụng vào đao thế sóng cả phía trên, trong hư không vỡ vụn quy tắc nổ. Dầm rầm rầm, một đạo lại một đạo đao thế sóng cả bị bắt giác càn khôn chùy xé rách thế nhưng là theo một đạo đao thế sóng cả bị xé nứt càng mạnh hơn nữa đao thế sóng cả rồi lại xoáy lên. Bát giác càn khôn trùy cuốn lại tinh cầu trùy ảnh nhưng là càng ngày càng yếu, làm thứ năm sóng đao thế sóng biển mang tất cả tới thời điểm, bát giác càn khôn chùy trùy, trùy ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà đợt thứ sáu vượt qua mấy ngàn vạn trượng đao sóng lớn lần nữa vọt tới, Vũ Ngoa chỉ có thể ngạnh kháng. Đầy trời đao sóng lớn quy tắc trực tiếp xé rách Vũ Ngoa quanh thân hết thảy hộ thân lĩnh vực, đem Vũ Ngoa ra thịt cốt cách từng khúc chóc bong cảm nhận được chính mình đại đạo đều bị đao sóng lớn chóc bong căn cơ đang bị phá hủy giờ phút này vũ hoa ở đâu còn dám tiếp tục cùng địch cửu ngạnh kháng hắn hiện tại liền bỏ chạy đều không có cơ hội Vì đạo hữu này mời thủ hạ lưu tình ta là bảo thiên vũ trụ tử phần đạo chủ người đạo hữu mời lưu một phần hương khói tương lai thánh vị luận đạo tốt gặp nhau vũ hoa lời này cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất nói ra có thể địch cửu đao thế sóng biển căn bản cũng không gặp nửa điểm yếu bớt ngược lại là sát thế càng ngày càng tràn đầy phố, tại vũ hoa những lời này rơi xuống đồng thời địch cửu đao sóng lớn đã đem vũ hoa xé rách trở thành bã vụn. đi theo vũ hoa thế giới bị địch cửu mở ra chung quanh tu sĩ thậm chí không có phát sắc rõ ràng, địch cửu đã đem vũ hoa vũ trụ trong thế giới đồ vật toàn bộ cuốn đi. thiên sa đao rơi vào phía sau lưng đồng thời địch cửu đã ở cảm thán. Theo quy tắc của hắn đại đạo càng ngày càng mượn mà hiện tại hắn phá vỡ đối phương vũ trụ thế giới, thậm chí chỉ cần mượn nhờ thần thông của mình quy tắc đạo vận là được rồi. Báo cực sớm đã đi qua cứu mình đồng bạn, địch cửu truyền hướng còn lại phần đông bị tay hắn đoạn chấn nhiếp ở tu sĩ cao giọng nói ra, ba hơi thở ở trong không có từ nơi đây rút đi ta coi như thành ngươi muốn cướp đoạt của ta mênh mông thiết tinh. Cái này khí phách cùng không hề khoan nhượng mà nói nói ra, không có ai cảm thấy địch cửu kiêu ngạo liều lĩnh. Bất luận kẻ nào có địch cửu loại thực lực này, cũng có thể như thế liều lĩnh. Đi vào tạo hóa xào tu sĩ, không người nào là xuyên thẳng qua tải cướp đoạt cùng bị cướp đoạt tầm đó. Ở chỗ này, thực lực chính là hết thảy. Không cần địch cửu nói lần thứ hai, chung quanh tu sĩ đã nhanh chóng bỏ chạy. Ai cũng không phải ngu ngốc, địch cửu thực lực hiển nhiên là nghiền ép vũ hoa tồn tại, hơn nữa địch cửu độc đạo thủ đoạn cũng là nghiền ép vũ hoa tồn tại, cùng loại người này đối nghịch là ghét bỏ chính mình sống được quá lâu sao chỉ là một hơi thời gian, toàn bộ bạch gia sơn chỉ còn lại địch cửu cùng hai cái báo hai đuôi. địch huynh đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không báo tuyết nhất định huyết tận mà chết. báo cực đã cứu trở về báo tuyết mang theo báo tuyết đi vào địch cửu trước mặt cảm tả. địch cửu cười cười, không cần khách khí, mọi người giúp đỡ cho nhau. ta hiện tại muốn lấy đi minh mông thiết tinh, hai vị trước tránh đi thoáng một phát. Theo Bạch Gia Sơn lấy đi minh mông thiết tinh, thanh thế chắc chắn sẽ không tiểu toàn bộ Bạch Gia Sơn cũng sẽ bị hủy diệt, chung quanh thiên địa quy tắc khẳng định cũng sẽ bị xé rách đến nát bấy, cho nên địch cửu mới khiến cho báo cực cùng báo tuyết tránh ra một ít. Báo cực lại nói, ta cùng báo tuyết cùng một chỗ dùng máu huyết đổ vào, không cần dùng mệnh điền, có thể chóc bong đi ra minh mông thiết tinh. Địch cửu ha ha cười cười, nếu như ta chóc bong minh mông thiết tinh còn cần dùng huyết tế, cái này minh mông thiết tinh không cần cũng được hai vị tránh ra một ít a để ta xem một chút lấy minh mông thiết tinh mạnh bao nhiêu ta còn có thể cầm không đi có được thế giới sách địch cửu đối minh mông thiết tinh đặc tính so người khác rõ ràng hơn một ít minh mông thiết tinh đây chính là vũ trụ minh mông đang lúc cấp cao nhất bảo vật loại bảo vật này tự nhiên có cực hạn linh tính vũ hoa dùng thuần sắc báo hai đuôi huyết tế minh mông thiết tinh đó là đều muốn định nọt minh mông thiết tinh linh tính Loại thủ đoạn này địch cửu là tuyệt đối không dùng. Loại biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể chấn an Minh Mông Thiết Tinh, lại để cho Minh Mông Thiết Tinh không đến mức lập tức bỏ chạy, có thể tai hại nhiều lắm. đệ nhất loại thủ đoạn này sẽ để cho Minh Mông Thiết Tinh linh tính hạ thấp thứ hai trở thành Minh Mông Thiết Tinh nô lệ. Địch cửu là ý định trực tiếp mượn nhờ quy tắc của mình đại đạo chói buộc chặt Minh Mông Thiết Tinh, sau đó bắt đi Minh Mông Thiết Tinh bằng không mà nói, hắn thà không làm. Vạn Thánh Đài Sơn, đây là khoảng cách tạo hóa xào vô số biên giới bên ngoài một chỗ không ngớt sân mạch. Đây cũng là toàn bộ xá tịch thần giới nổi danh nhất địa phương, nơi này có vô số bảo vật có vô số cường giả ở chỗ này chứng đạo cũng có vô số nguy hiểm. Xá tịch thần giới cường giả như mây, nhưng không có bất kỳ một cái nào cường giả có thể sử dụng thần niệm quét lượt vạn Thánh Đại Sơn hàng tỷ phần có một. Không nói toàn bộ Vạn Thánh Đại Sơn khắp nơi đều là tự nhiên cấm chế cùng trở ngại thần niệm đồ vật cho dù nơi đây không có bất kỳ trở ngại, Vạn Thánh Đại Sơn tràn đầy viên bác cũng không phải thần niệm có thể tùy tiện quét lần đích. Giờ phút này tại Vạn Thánh Đại Sơn chỗ sâu một cái hố phủ bên trong, một tiếng thét dài truyền ra, một gã mày rậm tóc dài anh Tuấn thanh niên mừng rỡ không thôi đứng lên. Hắn rốt cục hợp đảo thành công từ hôm nay trở đi, hắn địch kim tích tiến vào tông môn đảo các đỉnh điện tầng, không bao giờ. Nữa sẽ có người lại nhảy đấy dài dòng. Bế quan thời gian dài như vậy, tâm tình sung sướng địch kim tích đang muốn đưa tay xoáy lên một đảo khứ trần quyết cho mình tẩy trừ thoáng một phát, lại cảm giác được chính mình trong đầu tựa hồ có cái gì đã nướt ra bình thường, lập tức vô cùng vô tận tin tức chen chúc tới. Sưa nay, ngươi có thể cảm nhận được mẹ lưu lại những tin tức này, chắc hẳn ngươi đã là hợp đảo thành công, hơn nữa là hợp vô thượng đại đảo. Bởi vì chỉ cần ngươi đang ở đây nhất định được trong thời gian không thể hợp đạo ta lưu lại những tin tức này sẽ tự động tiêu tán. Cho nên có một số việc ngươi cũng có thể biết rõ. Địch kim tích cả người đều cứng ngắc, hắn ngốc trẻ ở. Hắn chỉ biết mình mẹ kêu tào tích phụ thân gọi địch cửu. Có thể về chính mình mẹ cùng cha tin tức đó là thật sự một chút cũng không có. Mỗi lần hắn đều muốn hỏi thăm, Nguyệt Hạ A Di cùng An Hầu Thúc đều là nói cũng không phải rất rõ ràng. Không nghĩ tới hắn hợp đạo sau khi thành công, vẫn còn có mẹ lưu lại ngôn ngữ. Địch kim tích kích động ở đâu còn dám có nửa điểm đồng tĩnh càng là hết sức chăm chú cảm thụ được cái này vọt tới tin tức. Ngươi tu luyện đạo là mẹ đại đạo, dung hợp cha ngươi tu luyện quy tắc đại đạo. Nhớ ký mẹ ngươi là đã bị chết ở tại hai người trong tay, một cái trong đó kêu đồ bất. đồ bất thực lực hơn xa cha ngươi, cho nên ta không có nói cho ngươi biết cha một người khác là ai, ta sợ hắn nhịn không được muốn đi tìm tìm đối phương. Chỉ cần cha ngươi vừa đi, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cha ngươi như còn sống, liền nhất định sẽ không bỏ qua đồ bất. Nếu có một ngày cha ngươi có thể giết đồ bất, ngươi có thể đem lời của ta nói cho ngươi biết cha, nếu như cha ngươi giết không hết đồ bất vậy thì cái gì đều không cần nói, thậm chí không nên nhắc tới tên của ta. Địch kim tích hầu như đem không khí đều nắm nước chảy đã đến, hắn còn chưa bao giờ biết mình mẹ là chết ở trong tay người khác. Hắn vẫn cho là mẹ là bệnh chết, hơn nữa An Hầu Thúc cùng Nguyệt Hà Di cũng đều nói mẹ là bệnh chết, hôm nay hắn mới biết được nguyên lai mẫu thân là bị người hại chết.